Xem xong đoạn clip, đôi mắt Hà trở nên khô khốc, muốn khóc mà không khóc được. Cô nhìn ra phía ngoài ô cửa, né tránh không đối diện với Khôi. Cô chẳng biết bây giờ nên khóc hay nên cười cho hợp với hoàn cảnh này đây. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Ngân Hà trong đêm của tác giả Lam Giang trên kênh Truyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like share, comment đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện độc quyền. Chuyện 3S đã xin phép tác giả truyền thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link youtube vào email chuyện23s.net a-gmail.com Mời các bạn cùng lắng nghe. Còn Khôi Đôi mắt anh ngấn lệ Xem ra người yếu đuối hơn là anh, chứ không phải Hà. Em có gì để nói với anh không? Anh cho người theo dõi em à? Anh nghi ngờ em, không tin tưởng em đến mức. Em chỉ vừa rời khỏi nhà anh 2 ngày, anh đã phải thuê người bám theo em. Không phải vậy, nhưng anh nghĩ chuyện đó không quan trọng bằng việc thực tế diễn ra như thế nào. Đó là thứ anh không can thiệp cũng không sắp đặt được. Em nói cho anh nghe, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh ta là ai? Người yêu em à? Tại sao em phải năn nỉ cầu xin anh ta đừng chia tay, còn dâng cả đống tiền cho anh ta nữa?" Hà Định Thanh Minh nhưng cổ họng cứng ngẹn ớ lại. Cô vừa trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, thậm chí lúc này còn vô số những điều khác phải bận tâm. Vậy mà giờ cô phải ngồi đây để nghe bạn trai tra khảo mình về tình yêu cô dành cho anh. Hôm nay đến đây, Hà đã định nói với khôi gọn ngành mọi chuyện, nhưng bây giờ tự nhiên thấy không còn cần thiết nữa. "Có lẽ em Kết thúc theo cách này cũng tốt. Nó chính xác như những gì anh nhìn thấy và anh nghĩ đấy. Em không có lời nào để giải thích nữa cả. Đó là lý do mà em cứ lửng lơ, không nhận lời khi anh cầu hôn em, khi anh đề nghị em ra nước ngoài cùng anh. Em và anh ta có hôn ước gì? Thế còn tình cảm mà em dành cho anh là gì vậy? Một chút say nắng, cảm nắng thôi à? Hay vui chơi qua đường, hay lợi dụng tiền bạc? Em đã bao giờ yêu anh thật lòng chưa vậy?" Khôi lớn tiếng gào thét chất vấn liên tục bằng hàng loạt những câu hỏi. Dù không nói ra, nhưng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn trong cảm xúc của Khôi. Với anh, đây đâu phải một cuộc tình bình thường, và Hà cũng không phải là một cô gái bình thường. Với anh, Hà và tình yêu của Hà là một thứ niềm tin để anh quay lại với cuộc sống này bằng sự lạc quan tích cực nhất. Và chính vì cô quan trọng tới như vậy, nên bây giờ Khôi mới hoang loạn nhiều hơn. Trong cuộc tình này, Khôi cần Hà nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều, Khôi mong đợi Hà sẽ thanh minh giải thích, vậy mà cô chỉ thản nhiên. Anh đã nhìn thấy những điều này, anh sẽ tin vào điều anh nghĩ chứ không còn tin vào lời em nói nữa đâu. Mình dừng lại đi, dù sao em cũng không thể đi cùng anh ra nước ngoài, cũng chưa thể nhận lời đính hôn với anh bây giờ được. Em về đây, em không còn gì để nói nữa cả. Hà cầm túi sách, chạy thật nhanh ra khỏi quán, đám người chuẩn bị cho bữa tiệc cũng đứng thất thần nhìn theo. Cứ ngỡ sẽ có một câu chuyện cổ tích diễn ra, với cái kết ngọt ngào, nào ngờ chỉ là một câu chuyện đầy bi kịch, với sự giang dở và đổ vỡ. Đêm hôm đó, trong căn phòng của mình, nằm trên chiếc giường, hơi ấm và mùi hương của Hà vẫn còn vảng vất đâu đây. Khối đau lòng, anh còn chưa biết học cách làm quen với việc thiếu vắng cô thế nào thì đã phải đối diện với một thực tế quá nghiệt ngã. Nước mắt Khôi đã rơi, nhưng bây giờ khôi không thể hóa điên được nữa. Anh không thể tiếp tục nhấn chìm cuộc đời mình trong bóng tối. Sau một đêm dài, sáng sớm Khôi gọi cho chú thế. Chú đặt vé máy bay cho cháu ra nước ngoài cùng bố mẹ. Vị quản gia gật gù, chẳng dám nói thêm gì nữa, trước khi ông quay lưng đi, Khôi nói thêm: "Chú xóa toàn bộ dữ liệu camera tại nhà mình." Kể từ khi Ngân Hà tới đây làm đi, cũng đừng cho bố mẹ cháu biết mặt cô ấy, đừng nhắc gì về cô ấy nữa. Cháu không còn muốn liên quan gì đến Ngân Hà. Trên chuyến bay dài ngày hôm sau, Khôi cố tống tiễn ra khỏi đầu mình hình bóng của người con gái đó. Anh cười nhạt, với anh bây giờ, đàn bà chỉ còn là những niềm đau. Những ngày ở trời Tây ấy, Khôi thực sự đã trở thành một gã trai phóng túng, đa tình, phong lưu lao vào những cuộc chơi với biết bao cô gái, tình yêu là thứ xa xỉ mà mỗi lần nhắc đến anh lại cười khinh rẻ. Quay trở về với hiện tại, trong phòng làm việc của Khôi đã hơn 10 giờ đêm, cả Khôi và Hà đã im lặng rất lâu. Đây là lần đầu tiên họ đối diện với nhau, thừa nhận mối quan hệ xưa cũ thay vì cố diễn vai không quen biết suốt thời gian qua. Mỗi người miên man với một suy nghĩ khác nhau, ký ức hiện về như một thước phim sống động. Sau những lời trách cứ của Hà về việc cả quá khứ và hiện tại, Khôi đều không tin cô. Lúc này Khôi chẳng thể nào che giấu được cảm xúc thật trong lòng mình. Dẫu anh đã cố gắng để chôn vùi, coi cô như người dưng, mà không đúng, phải nói là coi như kẻ thù thì rõ ràng với Khôi, Hà vẫn quan trọng theo một cách nào đó mà chính anh cũng không kiểm soát được. Anh buộc phải mở lời trước, lời nói có phần oát nghẹn. "Ngày ấy, cô trách tôi không tin cô." Bây giờ cô cũng trách tôi hiểu lầm. Vậy cô cho tôi một lời giải thích đi, tôi phải hiểu như thế nào mới đúng? Tôi cũng mong mình sai, giá mà tôi sai thì tốt biết mấy. Tại sao tôi phải giải thích với anh? Vì anh là giám đốc à? Anh nên giữ chút tự trọng và phân biệt rạch ròi chuyện công tư. Dù quá khứ chúng ta từng quen biết như thế nào thì bây giờ cũng chỉ là người dưng. Trong công việc anh là sếp, nhưng sếp thì không có quyền tra khảo chuyện đời tư, mong anh nhớ cho. Mấy lời trách chúa mà Hà nói làm tim Khôi muốn vỡ ra. Anh lờ lờ tiến lại, mỗi lúc một sát hơn vào người Hà. Đôi mắt Khôi nhìn chừng chừng, vừa oán hận vừa yêu đến điên cuồng. Anh ghé vào tai cô thì thầm, giọng nói nghẹn lại, "Thật sự với cô, tôi chỉ là người dưng thôi sao?" Còn chưa kịp trả lời, đôi môi Hà đau tiếng vì một lực ấp mạnh vào. Với tốc độ cực nhanh, mắt Hà vẫn mở và nhận ra Khôi đã độc chiếm lấy khuôn miệng cô, tỉ đè, ngậm chặt lấy môi Hà. Anh xông tới, hôn một cách thô bạo, bất chấp tựa như một con yêu dâu xanh muốn cưỡng đoạt con gái nhà lành. Phần vì bị bất ngờ, phần vì có nhiều thứ cảm xúc hỗn độn, nên sức phản kháng của Hà rất yếu ớt. Hơn nữa phía dưới, hai cánh tay vạm vỡ của Khôi đã ghì chặt tay Hà. Cô cựa quậy, nhúc nhích tới đỏ rát cũng không thể nào thoát ra được. Biết là không thể chạy thoát, Hà chỉ còn cách cố thể hiện sự bất mãn bằng việc cự tuyệt nụ hôn này. Nhưng thái độ không đồng tình của Hà bây giờ chẳng có ý nghĩa gì trước Khôi, một kẻ đang điên lên vì tình. Anh ấy muốn hôn, nói chính xác hơn là cưỡng hôn. Thế nên Hà muốn hay không muốn thì Khôi vẫn phải hôn cho bằng được. Vậy thôi. Hà mím chặt môi, đầu quay trái quay phải mỗi khi khôi xoay người để hôn được thỏa thê hơn, cô cố gắng né tránh nụ hôn đó tới cùng, sự phản kháng của Hà càng làm cho nỗi cái cố trong Khôi trào dâng. Anh nhớ cô, nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương, nhớ mọi thứ về cô, vậy mà bây giờ cô đang đối xử với anh như thể anh là một kẻ khốn kiếp mà cô hối hận vì từng quen. Càng nghĩ Khôi càng muốn điên cuồng hôn Hà, khôi như con thú đã vồ được mồi, đâu có lý gì lại buông tha. Trong nhịp thở hỗn hển, thấy Hà nhất quyết né mình, Khôi nổi cơn điên cắn một cái lên môi Hà. Vị tanh của máu từ từ lan ra trong miệng. Khôn này anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm lấy vết thương như xoa dịu cho cô. "Hà đau quá." kêu lên một tiếng. Chỉ đợi có thế, Khôi lập tức đưa chiếc lưỡi lách qua hàm răng, đi sâu vào bên trong. Vài giây sau, lưỡi của Hà cũng bị anh cuốn lấy đảo điên, mùi rượu quyện nồng nặc. Cái hôn quyết liệt quả tình đã khiến Hà có phần mê loạn. Trong vài giây, cô thậm chí còn vô thức mà bắt vào nhịp chuyển động từ lưỡi của Khôi. Sức tỉnh cơn mê ấy, Hà lại tiếp tục kháng cự nhưng không được. Cô quyết định cắn thật mạnh vào môi Khôi, cứ nghĩ làm thế anh sẽ đau mà dừng lại. Vậy mà mặc kệ cho máu chảy, Khôi vẫn hôn. Hà chắc có lẽ không hiểu, nỗi đau xác thịt ấy thấm vào đâu so với cái khao khát cháy bỏng trong lòng Khôi mà khôi phải kiềm chế biết bao nhiêu năm qua. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Hà đành mặc kệ, cứ đứng yên cho Khôi vần vò đôi môi mình, thấy Hà có vẻ như đã đầu hàng, Khôi còn tưởng cô cũng đồng tình nên buông tay ra, di chuyển lên phía trên, nâng niu lấy gương mặt của Hà, dừng lại vài giây nhìn cô mê đắm, cái nhìn gửi đi một thông điệp, tôi yêu em, tôi nhớ em nhiều lắm. Bây giờ Khôi không muốn làm loạn nữa. Anh từ từ ghé sát lại, muốn dịu dàng hôn cô và chờ đợi một sự đáp lại. Nhưng chỉ vài giây khi cánh tay được cởi bỏ, trong lúc mắt khôi nhắm lại để chờ, thì Hà tát thẳng một cái vào má anh hét lên: "Buông tôi ra, tôi hận anh, tôi căm hận anh." Bị cự tuyệt một cách phũ phàng, đôi mắt khôi ầng ậng nước. Anh đứng sững đó không dám tiến lại nữa. Cứ cảm giác trong khối lúc này giống như bị cả thế giới đẩy xuống vực sâu. Đưa bàn tay lên nắm lấy người mình yêu thương nhưng cũng bị đẩy dìm xuống. Anh nhìn cô sắp khóc tới nơi. Những gì chúng ta đã từng có với nhau, thực sự không có chút ý nghĩa, hay đóng lại cảm xúc gì trong em sao? Trong cơn hoảng loạn, Hà Khẳng Khải, "Đúng, với tôi anh chẳng còn một chút giá trị nào nữa cả. Và anh nhớ cho" Tôi đăng là cô gái mà anh trai anh muốn yêu đấy. Anh đừng có làm mấy cái trò đồi bại này nữa. Anh không xem trọng tôi, nhưng cũng nên xem trọng anh trai mình chứ. Giá mà có thể móc tim mình ra cho Hà thấy, tôi cũng sẽ làm. Anh sẽ cho cô chứng kiến trái tim anh vừa bị Hà cầm dao nhọn đâm một nhát chí mạng tới mức nào. Câu nói của Hà làm bay biến hết những cay cú, hằn học mà từ ngày gặp lại đến giờ anh cố diễn. Lúc này cô chỉ còn là một gã lưu lệ tình đáng thương và tội nghiệp. Anh cúi mặt xuống dè dặt hỏi, "Vậy em sẽ đến với anh Khang à? Em có lừa dối anh ấy như đã từng làm với tôi không?" "Ai, ai mới là người em yêu thật lòng." Tôi nghĩ mình không cần phải trả lời câu hỏi riêng tư này. Anh nghĩ về tôi thế nào tôi không quan trọng. Anh Khang và anh không giống nhau. Và dù trong mắt anh, tôi có là loại đổi bại đến thế nào, thì anh Khang vẫn sẽ tin tưởng tôi. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Tôi sẽ không vì định kiến của anh để ảnh hưởng tới cảm xúc hay mối quan hệ giữa mình và anh Khang đâu. Hà đẩy mạnh khôi sang một bên. Cô Tháo chạy khỏi căn phòng ấy. Vậy là họ vừa ném vào mặt nhau hàng loạt những lời cay nghiệt sau một thời gian dài cố tỏ ra như chưa từng quen biết. Hà chạy thật nhanh. Cô sắp khóc tới nơi rồi. Cô không dám tin sẽ có một ngày. Cô không dám tin cô và Khôi dùng những lời nói này để đối đáp với nhau. Những con người từng cô đơn cùng cực trước cuộc đời, tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, nương tựa vào nhau, giờ lại đối đãi với nhau còn hơn cả sự tàn nhẫn của người đời. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Khôi đưa tay quẹt một nhát trên miệng, máu thấm ra lòng bàn tay. Cảm xúc của Khôi lúc này đan xen giữa hận và yêu. Anh ghét bản thân mình Vì không thể phân biệt rạch ròi hai trạng thái ấy, tại sao anh không hận, hận tới tận xương tủy, hận tới mức không thèm nhìn mặt cô ta luôn đi. Và nếu còn yêu, tại sao không đủ lớn để bất chấp mọi sĩ diện mà thừa nhận đi? Anh chấp chứa giữa hai thứ cảm xúc đó rồi bị nhấn chìm bởi nó. Hận đấy, mà yêu đấy, không có cách nào xóa bỏ được. Khôi gạt phăng đồ đạc trên bàn xuống đất vỡ tan tành trong sự bất lực của chính mình. Hồi lẩm bẩm, tôi nghĩ mình sắp điên rồi. Tôi cũng tuyệt đối không buông tha em dễ dàng như thế đâu. Tôi không tin, em chỉ coi tôi là người dưng. Bắt đầu một ngày làm việc mới, điện thoại bàn của Hà Đỗ Chuông vừa nhấc máy lại là cái giọng điệu lấc cấc ấy. Lên phòng gặp tôi. Những tưởng sau đêm qua, hồi sẽ buông tha cho mình. Nào ngờ vừa mới sáng ngày ra, Anh ta đã lại bắt đầu chọc phá. Hà mặc áo bờ lô trắng lên phòng tìm Khôi. Trong đầu cô cũng bắt đầu nghĩ về việc nên rời khỏi đây. Không thể lặp lại mãi tình cảnh như thế này được. Nhưng lúc này cô vẫn là nhân viên và anh ta là sếp. Cô vẫn phải chịu sự sai khiến đó. Hà bước vào. Khôi thậm chí không thèm ngẩn mặt lên nhìn. Vừa gõ máy cảnh cạch vừa giao việc. Cứ như thế chưa từng có gì xảy ra giữa hai người đêm qua. Cô Hà Từ hôm nay, cô sẽ phụ trách phần chăm sóc sức khỏe cho tôi. Mới nghe Khôi nói đến đây, Hà đã định độp lại, nhưng anh ta điuóp trong bụng cô, lập tức đưa tay ra hiểu êm lặng. Tôi còn chưa nói hết, có ý kiến gì, cô cũng nên đợi cấp trên giao việc xong hãy phản ứng. Sau đó Khôi lại chậm rãi, một thái độ cực kỳ khó chịu trêu người. Công việc cũng không có gì nhiều, cô sẽ phải chuẩn bị thuốc bổ, thuốc uống điều trị đau đầu, đau dạ dày, đau mắt Nói chung là các loại thuốc mà tôi cần, mỗi khi có triệu chứng gì hay người mệt mỏi cần hỗ trợ về y tế. Thuốc bổ thì hàng sáng cứ 8 giờ kém 10 cô mang tới phòng cho tôi. Tính tôi hay quên lắm nên cứ phải có người nhắc. Giờ đó nếu là hôm trực ca đêm thì cô chưa về, còn nếu là làm ca ngày bình thường thì cũng đến văn phòng rồi. Ngoài ra còn một số vấn đề khác, kiểu như chế độ dinh dưỡng của tôi, những tối tôi làm về muộn trong ca trực của cô. Nếu tôi cần thì cô sẽ phụ trách. Tôi sẽ báo với bộ phận nhân sự, tính thêm phụ cấp cho phần việc này của cô. Tôi không đồng ý." Hà khẳng khái. "Lý do?" Khôi hỏi cấp lớp, ngước mắt lên nhìn Hà mặt vênh váo. "Tôi đến đây để làm chuyên môn, không phải là người hầu hay phục vụ riêng cho anh." Khôi cười, chiếc lưỡi đưa từ bên trái sang bên phải khuôn miệng, điệu bộ đáng ghét vô cùng. "Cô Hà, hình như có chút hiểu lầm ở đây." Cô thấy có tư tình gì trong này à?" Tôi hỏi cô, cô là bác sĩ phụ trách y tế của công ty, tôi là giám đốc, người đứng đầu công ty, lẽ nào việc chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo không thuộc chuyên môn của cô? Tôi chỉ yêu cầu cô chuẩn bị thuốc, đảm bảo tốt cho sức khỏe của tôi, đâu có bắt cô hẹn hò đi chơi riêng cùng tôi, hay thân là giám đốc như tôi cũng không xứng được cô phục vụ. Anh, ngay cả như vậy, tôi cũng nghĩ mình không phù hợp. Anh có thể lựa chọn nhân sự khác trong tổ y tế, ai cũng có thể làm việc này. Không, tôi muốn cô. Còn về lý do thì bởi vì cô là người trực nhiều nhất, lại hay đi sớm nhất so với cả vòng. Việc kiêm thêm phần phụ trách sức khỏe cho tôi không ảnh hưởng nhiều tới quỹ thời gian riêng. Nói tới đây, Khôi ném lên bàn bộ hợp đồng nhân sự, chặn luôn vấn đề. Cô cũng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ việc. Tôi đoán hợp đồng hôm đó cô ký cũng không đọc kỹ đâu, đúng không? Nếu cô cần đọc lại ấy thì đây là bản tôi đang giữ, cô có thể tra lại điều khoản, trong đó có ghi rất rõ, cô sẽ phải chịu sự phân công, điều phối công việc trực tiếp từ giám đốc nhân sự. Nếu cô tự ý bỏ ngang việc khi phía nhà tuyển dụng nhân sự, mà cụ thể ở đây là tôi không đồng ý cho cô thôi việc, cô sẽ phải bồi thường hợp đồng với số tiền không nhỏ đâu. Mấy ý này chắc cô không đọc, tôi đánh dấu cho cô rồi đấy, điểm lại cho dễ. Rõ ràng ngay từ đầu. Khôi đã không có ý định buông tha cho Hà nên mới soạn cái bản hợp đồng với điều khoản vô lý đến như vậy, nhưng vẫn giống như xưa, Hà ký mà đâu có đọc. Cô nghĩ mấy cái này chỉ là thủ tục bộ phận hành chính của bên nào chẳng vậy. Hà đương nhiên không biết, hợp đồng với cô Sở Trích thân Khôi soạn và đề ra những điều khoản không cho cô đường thoát, trừ khi anh ta đồng ý, mà trên đó chữ ký của cô vẫn hiển hiện rõ ràng. Bây giờ cô buộc phải làm cái công việc này không phải là nề kháng nữa, mà vì không có sự lựa chọn. Hà móc đâu ra nhiều tiền đến như vậy để mà bồi thường hợp đồng cơ chứ. Thôi được, vậy anh cần phải uống thuốc gì, gặp các vấn đề gì về sức khỏe, báo lại với tôi để tôi chuẩn bị mọi thứ. Cô cứ về đi, từ mai tôi sẽ báo lại rõ ràng. Hà đi rồi, khôi ngồi tựa lưng vào ghế đắc thắng, cảm giác khống chế được Hà khiến anh khoái chí vô cùng. Hơn 9 giờ tối, Hôm nay là ca trực của Hà, lúc chiều gần 5 giờ thấy Khôi ra về cô đã mừng thầm. Hà chỉ sợ anh ta ở lại rồi bày trò gì đó. Đứng ngoài hành lang, Hà nhâm nhi một ly cà phê, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Vừa lúc này, Hà nghe thấy có tiếng giày cao gót, tiếng cười nói rinh rích vọng lại. "Ơ kìa anh, đừng thế mà, khiếp, máu thế, thôi đợi một tí vào phòng riêng, giám đốc gì mà vừa đi vừa, ai mà chịu được cơ chứ." Ai bảo em đẹp quá làm gì, anh không nhịn được nữa rồi." Hà hết hồn, cô đứng nấp vội sau chiếc cột lớn, chỉ cầu mong cặp đôi đó không phát hiện ra mình. Giọng nói của Khôi, Hà đương nhiên nhận ra, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là cảnh tượng Khôi tay trong tay với một cô gái nào đó, không phải Trâm. Ngó đầu ra một chút để nhìn cho kỹ, Hà biết đó không phải là loại con gái đàng hoàng. Cô ả mặc chiếc váy satin màu lấp lánh ngắn cũn, chỉ đủ che đi cặp mông, lộ ra đôi chân dài. Bên trên, cả bộ ngực đổ dỗ như sắp nhảy xổ ra. Ả đỡ Khôi, anh ta đi loạng choạng không vững, có vẻ như có hơi rượu. Mặt Khôi tì vào bộ ngực lớn đó, còn cô gái làng chơi ấy cũng không ngần ngại, thỉnh thoảng lại ấn mạnh cặp ngực vào để tăng cảm giác cho gã đàn ông đang trong cơn kích tình. Hà không dám thở mạnh, môi mím chặt chẳng hiểu sao nước mắt cứ như trực trào, cô quay vội mặt đi, cô ẩn mình thật kín để cho họ đi qua. Ngang qua nơi Hà đứng nấp, bàn tay hư đốn của Khôi bóp mạnh một cái vào mông cô gái đi cùng. A ta thích chí cười giúp xích, nỡ mạ, không nhịn được thêm một tí à, mà phải làm cái trò đó ở giữa đường thế này. Ừm, không nhịn được. Đợi hai con người đó vào hành phòng, cánh cửa đóng lại, Hà chạy vội về phòng trực, không dám bén mảng ra ngoài sợ phải nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc đó, ngồi một mình vẫn còn thở hổn hển nhưng Hà Tuệ thân chỉ muốn khóc. Thật đáng ghét là trong hoàn cảnh này, đầu óc cô cứ vang vẳng những lời thì thầm dịu ngọt của đêm đầu tiên ấy. Cô đã từng rất hạnh phúc, đã từng khao khát dâng hiến trinh nguyên đời mình cho khôi, thậm chí còn muốn người đàn ông đó là đầu tiên và duy nhất trong đời mình. Vậy mà giờ, anh ta đổi bại, gớm ghiếc đến tận cùng. Thực ra cái việc chứng kiến Khôi gần gũi với Trầm cũng đã đủ khiến Hà đau lòng rồi. Những lần ấy, cô lại luôn so sánh và nhớ về ký ức đã qua, thấy buồn, thấy tủi, nhưng Chí In thì nó còn là một mối quan hệ tử tế, Chí In thì họ còn là một cặp đôi sắp cưới. Còn hôm nay, cái tình cảnh này thật sự khiến Hà ghê tởm. Điện thoại bản đồ chuông, Hà mệt nhọc nghe máy, không đợi cô trả lời, đầu dây bên kia khôi ra lệnh, "Lên phòng tôi." cúp điện thoại xuống, Hà mệt mỏi thật sự, anh ta còn muốn gọi cô lên để làm gì nữa. Hít một hơi thật sâu, lấy can đảm và bình tĩnh để đi đối diện với người đàn ông đó. Vừa đến nơi, Hà giật mình khi thấy cửa mở ra đường đột. Cô gái đó kéo lại chiếc áo tụt quá nửa, chỉnh trang lại váy áo rồi lách ra ngoài. Nhìn Hà, cô ta ngắm ngút một cái đầy khinh miệt, khó chịu, cứ như thể Hà là kẻ thứ ba chen vào dây phun hạnh phúc của họ vậy. Hà mặc kệ, Cô chỉ muốn vào nhận việc cho xong rồi về, mấy con người này cô không muốn dây dưa. "Cô Hà, cô xem có loại thuốc bổ nào lấy cho tôi, tôi vừa làm chuyện mất sức, cảm thấy mệt quá." Hà không tin nổi vào tai mình, không nghĩ Khôi lại có thể đốn mạt thốt ra những lời đó. Như bổ trợ thêm cho sự đổi bại ấy, Khôi nghênh ngang đứng lên, cài lại chiếc thắt lưng, phần thân trên chiếc áo sơ mi vẫn đang phanh ra để lộ vòng ngực. Hà quay phủi mặt đi không muốn tranh luận dù chỉ một lời, cô về phòng lấy thuốc, vài phút sau trở lại, đặt lên bàn kèm theo cả cốc nước lọc. Hà không cho Khôi thêm một cơ hội nào để bắt bẻ mình nên chuẩn bị sẵn mọi thứ. "Của anh đây thưa giám đốc, tôi xin phép." Khoan đã. Khôi ra lệnh ngay khi Hà vừa quay đi, cô buộc lòng phải đứng lại. "Cô lại đây, đấm bóp cho tôi một chút. Tôi vận động mạnh, cảm thấy xương khớp nó hơi nhức mỏi." Áo của Khôi phanh ra, Cả thân trên với những đường cơ săn chắc lồ lộ, lộ trước mắt. Năm xưa, sự nam tính này của anh đã từng là thứ khiến Hà Xi si mê đến mức muốn lao vào anh mà tận hưởng. Còn bây giờ, nhắm mắt lại, cô chỉ nhớ tới hình ảnh à gái ban nãy và cả nhục dục tầm thường mà anh ta vừa làm với cái loại gái đó. Giám đốc, tôi không có chuyên môn về xoa bóp trị liệu, còn về vấn đề xương khớp, ngày mai tôi sẽ báo nhập thuốc bổ trợ cho anh và cho vào đơn thuốc hàng ngày. Loại thuốc này hiện không có sẵn, từ xin phép. Khoa đã, Khôi vẫn nhất quyết không chịu dừng lại, anh đứng lên, đẩy Hà tỷ vào tường, cô sợ khiếp vía, mắt nhắm chặt lại, miệng không ngừng nói lớn. Giám đốc, anh định làm trò gì? Buông tôi ra, không là tôi la lên bây giờ đấy. Tôi cũng không ngại phải làm chuyện này đâu, vì người xấu hổ là anh đấy. Trong không gian vắng lặng, sau câu nói đó, khi mà Hà chịu im lặng, cả cô và Khôi đều nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch, thình thịch. Khôi cũng cố tình không lên tiếng để cảm nhận điều này, anh ghé sát hơn tí nữa vào gần đôi môi Hà, ngắm nhìn rồi chạm tay lên đó. Môi cô, làm cách nào mà nhanh khỏi vậy? Hôm trước nó bị thương cơ mà, cô có thuốc gì, bôi cho tôi đi. Mà cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Đừng nói là cô nghĩ tôi hồn cô nhé. Biết Khôi cố tình khiến mình bẽ mặt Nhưng bây giờ Hà chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây. Anh buông tôi ra, để tôi đi lấy thuốc đó cho anh. Khôi gật gù, giơ hai tay lên trời, làm như thể tôi không có ý đồ gì hết, tại cô đầu óc đen tối tự tưởng tượng ra mà thôi. Hà ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Khôi nhìn theo cái dáng vẻ vừa sượng sùng, vừa chán ngán của Hà, miệng khẽ nhếch lên cười. Cuộc chơi này anh thấy có hứng thú lắm, anh muốn xem anh và cô Ai mới là người đau hơn, ai mới là người thực sự chẳng còn quan trọng với người kia nữa. Khôi, dậy, dậy đi. Tiếng khàng quát lớn kèm theo những cái vỗ mạnh vào người để đánh thức Khôi. Khôi ngồi dậy mệt mỏi, mắt nheo lại, tới vài phút mới nhận ra vì còn nửa tỉnh nửa mê. Anh à, mấy giờ rồi anh? Gần 8 giờ đến nơi rồi, em mau ngồi dậy đi, anh có chuyện muốn nói với em. Khôi gãi đầu gãi tay, Ngồi tựa lưng vào thành ghế, cúi xuống nhìn, thấy cúp áo ngực phanh ra, điệu bộ không khác gì một gã hư hỏng vừa bị bắt tại trận, sau màn mây mưa, khôi ngãi ngẩn ngơ ngóng ngóng, đưa tay đóng chúng lại. Trong khi đó, ngồi trước mặt Khôi, khang đĩnh đạc, áo quần chỉnh chu, phong thái đúng chuẩn một mẫu đàn ông tử tế. Anh đưa mắt một lượt nhìn Khôi tức giận. "Em nhìn lại em đi Khôi, em đang làm cái trò gì vậy? Em ngẫm lại xem việc em làm có được không?" Anh thật hết nói nổi với em. Em muốn chơi bời, muốn lang chạ thế nào thì tùy em, nhưng chí ít cũng phải biết nghĩ chứ. Đây là công ty, là công ty, em hiểu không? Ngày xưa ở nước ngoài, em muốn phóng túng thế nào anh không nói, bây giờ em đã có vợ sắp cưới rồi, con bé còn làm cùng một chỗ, vậy mà em rắp gái về phòng làm việc riêng để làm trò đồi bại. Em thấy thế có chấp nhận được không? Lúc này Khôi mới tỉnh, gặng hỏi. Ai nói với anh vậy? Em nhớ tối qua đưa ả đó về đã rất muộn rồi cơ mà. Em nghĩ công ty này chết hết người rồi à? Từ bảo vệ, đội trực đêm cho tới công nhân dưới xưởng, người ra người vào. Còn vì sao mà anh biết? Thì vấn đề là cô ả đó lúc về chẳng hiểu lỡ ngớ thế nào, đâm sầm cả vào bảo vệ của công ty. Cậu ta cũng hiểu chuyện, thế nhỉ, giải quyết nhanh gọn, kín mồm kín miệng, sáng nay gọi anh ra chia sẻ. Cậu ấy bảo sợ việc này lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến an ninh của công ty công nhân viên nhìn vào cũng không hay. Em nói xem, em đường đường là giám đốc công ty mà chuyện nhạy cảm như thế này phải để đến bảo vệ nhắc nhở có chấp nhận nổi không? Chỉnh đốn lại trang phục xong, hồi biết mình làm sai, rót cho anh trai một chén trà nhận lỗi. Em biết rồi, em xin lỗi, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Ngay cả khi em trai nói vậy, Khang vẫn không hết giận. Khôi này, em làm gì cũng phải nghĩ đến thể diện. Em không màng thể diện của em cũng phải nghĩ cho châm một chút chứ. Việc em làm đang khiến con bé phải chịu những lời ong tiếng ve đấy. Em không thấy có lỗi với nó à? Trước đây ở nước ngoài còn độc thân, em muốn sống thế nào tùy em, nhưng giờ về làm một chỗ, cả công ty biết mối quan hệ của hai đứa. Em làm thế, khác nào bôi cho chát dấu vào mặt châm, mà con bé có lỗi gì để phải chịu đựng những điều đó. Được rồi, anh nói nhiều quá, em hứa không để chuyện này lặp lại nữa. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Hà bước vào, cô bối rối khi thấy cả Khang cũng đứng ở đây. Theo quy định, cô mang thuốc lên cho Khôi trước khi kết thúc ca làm về nhà. "Tôi mang đơn thuốc sáng nay của anh lên đây rồi ạ, tôi để lên bàn nhé, tôi xin phép." Khang đứng lên, dịu nhẹ lấy cánh tay của Hà, "Chẳng ngại em trai mà nói, chuyện riêng tư luôn." "Hà, đợi anh chút, hôm nay em được nghỉ đúng không? Em về nghỉ ngơi đi." Tối anh qua đón, mình đi ăn nhé." "Vâng." Thực ra, Hà nhận lời nhanh như vậy là để thoát khỏi căn phòng này, cô rất sợ phải đối diện với cả hai người đàn ông ấy một lúc. Vừa ra tới cửa, lại một người nữa tới, là Trầm. "Ơ, chị Hà, em chào các anh, em chào chị." Vừa sáng ra thấy Trầm đến tìm thế này, không rõ chuyện đêm qua của Khôi, con bé có biết không, nhưng Khang cũng niềm nở chào đón, hy vọng xoa dịu phần nào cảm giác ức chế. Nếu đúng là Trầm đã nghe được điều gì đó không hay. Trầm đây hả em, vào đi. Đây chính là cảnh tượng bi kịch nhất mà Hà sợ phải đối diện, một mối quan hệ rối như tơ vò và dù là với bất cứ ai, từ Khôi Khang cho tới Trầm, cô đều không muốn phải xuất hiện bên cạnh họ khi có tất cả mọi người thế này. Tình cảnh mỗi lúc một thêm rối rắm, Hà muốn tháo chạy. Xin phép mọi người, tôi về trước nhé. Hà bước thật nhanh ra ngoài, nhưng Khôi không có ý định buông tha cô. Anh nhận ra sự khó xử đó nên nhất quyết phải chơi khăm đến cùng. Khôi đứng lên, nắm tay Trầm kéo đi. "Anh đói quá, mình đi ăn sáng đi." Còn chưa kịp bước vào phòng, Trầm đã bị Khôi lôi đi sành sạch, mục đích là để đuổi kịp Hà, kịp vào cùng một thang máy với cô. Vào cùng thang máy với Hà, càng thấy Hà ngượng ngùng, Khôi càng thể hiện sự thân mật. Anh nắm chặt lấy tay Trầm, Còn cô gái ấy thì vô tư xốc sáng giơ tay lên trán khôi. "Thôi chết, hình như anh ốm hay sao đấy? Em thấy tay anh hơi nóng, mặt mày cũng phờ phạc." Khôi chẳng bận tâm lắm tới câu hỏi của Trầm, bởi vì lúc này trong đầu chỉ chăm chăm chiều ngươi Hà, chỉ để ý tới cảm xúc và trạng thái biểu hiện của Hà mà thôi. Hà đứng nép vào một góc, tạo khoảng cách thật xa với đôi tình nhân đó, mắt ngước lên nhìn con số thông báo số tầng, mong mau chóng đến hầm để thoát ra. Càng thế, Khôi càng phải làm cô rối loạn. "Ha, xin lỗi cô chút nhé, cô cứ coi như không nhìn thấy, không nghe thấy nhé." Bị gọi tên, Hà quay sang, đập vào mắt cô là hình ảnh Khôi hôn chầm gấu nghiến, thậm chí còn phát ra những âm thanh đầy kích thích. Anh giữ chặt lấy eo trầm, kéo sát về phía mình, miệng ngậm lấy vành môi cô gái ấy, nhưng mở mắt nhìn Hà không một chút ngại ngần. Ánh mắt Hà hoang loạn, cô quay vội đi và chừng đó đủ để khiến Khôi khoái trí lắm rồi. "Ơ kìa, anh làm cái gì đấy?" Trầm đẩy vội Khôi ra, Khôi cười hề hề giải thích, mắt vẫn hướng về Hà. "Anh nhớ em quá nên ốm đấy." Mấy cái lời ngọt ngào đặc sắc điệu sở khanh đó khiến Hà cảm thấy căm ghét. Nó ùa về trong tâm trí cô câu chuyện xưa cũ. Anh ta cũng từng nũng nịu, từng hờn dỗi và nói với cô những lời y hệt như vậy, mà mới đêm qua thôi anh ta cũng rít lên những tiếng đầy thèm muốn với một ả gái làng chơi. Và giờ lại dành nó cho vợ sắp cưới. Xem ra với Khôi, hạng đàn bà nào cũng như nhau, làm gì có cái gọi là chân tình. Thật may, cửa thang máy mở ra, Hà cúi đầu chào, chạy vội ra chỗ để xe máy. Khôi dắt theo trầm về phía ô tô, ngồi trên xe, đánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Khôi thấy Hà đội mũ một cách bực tức rời phóng bỏ xe lên phía trước để ra về. Những ngày sau đó, Hà quay cuồng với công việc, nói đúng hơn là quay cuồng với việc phục vụ những yêu cầu quái đản của Khôi. Anh ta đòi uống đủ các loại thuốc vào đủ các khung giờ. Hà có cảm giác, trừ khi anh ta bận làm việc, bận họp, còn lại cứ rảnh là anh ta sẽ gọi cho Hà và bắt đầu đề nghị một loại thuốc nào đó. Mặc cho Hà giải thích, anh ta vẫn nặng nặc yêu cầu. Hả biết thừa, anh ta không uống mà chỉ muốn hành hạ cô thôi. Nhưng biết làm sao được khi anh ta là sếp, cái bản hợp đồng nghiệp chướng ấy còn tới tận 1 năm mới kết thúc. Trước đây, những ca trực không quá bận, thực ra chỉ ngồi cho có, vì hiếm khi dưới sưởng có chuyện gì vào buổi tối hay buổi đêm lắm. Nhưng từ ngày bị khôi phân công việc chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo công ty, mà cụ thể hơn là chăm anh ta, thì ca trực nào cô cũng phải đi đi lại lại mấy chục lần, thường thì phải tới tầm 10 giờ đêm khi anh ta chuẩn bị về may ra mới được yên, còn nếu hôm nào khôi nói ở lại công ty thì cả đêm đó Hà không dám ngủ. Mỗi ngày Hà phải lên phòng giám đốc, vòng về phòng y tế rồi lại đi xuống giường không biết bao nhiêu lần. Thực ra anh ta cũng không giễu việc nào lúc đó, nhưng Hà sợ một chuyện khác nhiều hơn. Phòng y tế và phòng giám đốc rất gần nhau, nếu khôi ở lại cả đêm Hà chập chờn khó ngủ lắm. Hôm nay, sau khi mang thuốc bổ vào buổi tối cho Khôi, Hà quay đi, cô nghe thấy anh ta điện thoại cho ai đó, hẹn hơn 9 giờ cùng đi uống vài ly. Điều đó làm Hà thấp thỏm mừng thầm. Suốt từ chiều tới giờ, Khôi hạch sách đủ điều, ngoài thuốc, anh ta còn gọi cho cô hỏi bao nhiêu thứ, từ việc tôi đang uống thuốc này có được phép ăn cái này không, cho tới việc có phải kiêng cái gì không chỉ là cái cớ để khiến Hà phải hoa mắt chóng mặt mà thôi. Bởi thế biết chuyện khôi sẽ về, Hà nhẹ cả người. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dễ chịu với Hà đây. Gần 10 giờ đêm, Khôi mới xong việc, anh đến chỗ hẹn muộn hơn một chút, sánh chiếc cặp đi dọc hành lang. Bất giác Khôi lại nghĩ đến Hà. Thay vì đi thẳng, anh thử ghé qua phòng y tế một chút, xem giờ này cô đang làm gì, đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào. Khôi thấy Hà ngủ quên trên bàn làm việc, có vẻ như ngày hôm nay cô ấy đã rất mệt thì phải. Hà là người ngủ ít, cũng rất nghiêm túc khi đi làm, không mấy khi thấy cô mê mệt mỏi đến thế này, thậm chí cô ngủ say đến mức khối bước vào cũng không hề hay biết. Điều này đúng là một cơ hội tuyệt vời mà Khôi không thể nào bỏ qua. Anh nhón nhẹ bước chân, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Khôi ngắm nhìn gương mặt của Hà, giống như năm xưa anh vẫn thường làm. Mỗi lần cô ngủ thiếp đi trong phòng, mọi thứ vẫn vậy, gương mặt hiền lành, dễ chịu, mái tóc mềm mượt buông xõa, từ những điều nhỏ nhất đã từng khiến anh si mê tỉnh mê đắm. Chẳng thể ngờ sau từng ấy thời gian, bây giờ họ lại đối diện với nhau theo cách này. Khôi vuốt nhẹ hai má của Hà, ngón tay anh chạm lên phần môi mơn mê mãi chẳng muốn rời. Anh cố rướn thử từng chút một, muốn hôn lên môi cô. Nhưng tư thế nằm của Hà quá khó để khôi làm được điều đó. Nếu bắt chấp, chắc chắn cô sẽ dậy. Vừa đúng lúc đó, mấy người bạn hẹn gặp điện thoại chuông reo inh ỏi, khôi hốt hoảng chạy vội ra phía ngoài, chỉ sợ đánh thức Hà. Anh rời đi, trong lòng tiếc hùi hụi. Đi gặp đám bạn cũ nhưng khôi không uống nhiều. Anh ngồi đấy, nhưng thần trí chỉ tơ tưởng về gương mặt ngủ say xưa như con mèo nhỏ của Hà và lại dạo gần đây Anh cũng không muốn say, sợ về anh Khang lại càu nhàu. Hơn 11 giờ Khôi đã về trong trạng thái còn tỉnh táo, điều khiến đám bạn có phần kinh ngạc. Sáng hôm sau, Khôi đến công ty sớm lắm, thực ra cả đêm qua anh không ngủ được, đầu óc cứ khắc khoải nhớ tới Hà. Khôi biết sáng nay Hà sẽ về lúc 8 giờ, hết cả chục đêm, điều đó đồng nghĩa với việc cả ngày dài anh sẽ lại không được gặp cô. Bởi vậy Khôi muốn đến sớm chỉ in có thể nhìn thấy Hà một chút trước khi cô về. Như một chiếc đồng hồ bấm giờ, Hà bước vào phòng, cầm theo cả túi sách, chỉ đặt thuốc lên bàn cho khôi xong là sẽ rời đi. Hà hơi giật mình khi thấy Khôi đã tới. Sao thế? Cô nhìn thấy tôi như thấy ma vậy. À không, tại hôm qua anh về sớm, chứ không ở lại công ty mà giờ này đã có mặt ở đây nên tôi hơi giật mình. Sao cô biết tôi về sớm? Cô để ý tôi đấy à? bị khôi bắt bẻ, nhưng Hà không có tâm trạng để tranh luận. Cô đặt lên bàn hộp thuốc nhỏ, gương mặt mệt bơ phờ. "Đơn thuốc ngày hôm nay của anh, tôi chia sẵn rồi đây, tôi xin phép." Hà quay đi, Khôi đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay cô giữ lại. Cô giật phát ra. "Tôi mệt lắm, xin anh đấy. Giờ tôi muốn về, anh đừng gây khó dễ gì cho tôi nữa, hoặc giả nếu anh muốn hành hạ tôi thì để ngày mai được không? Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn về nhà." Mặt Khôi đỏ bừng, sau đó anh cởi áo khoác, choàng lên người Hà, mặc áo vào, "Tôi đưa về, tự không cần." Hà định cởi ra, nhưng Khôi quát lớn, "Đã nói mặc vào, tôi không gây khó dễ gì cho cô đâu. Nghe lời tôi đi, muốn về nhanh thì tốt nhất là nghe lời, đừng có cãi." Khôi nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, công ty tầm này chưa mấy người đi làm, vì thế anh cũng tự cho mình cái quyền nắm lấy tay Hà kéo đi. Cô gái ấy có vẻ như đã quá mệt nên không muốn cãi cự, lặng lẽ đi theo cho xong. Đúng là giờ Hà đang rất mệt, không thể tự lái xe, lên ô tô của Khôi, cô tựa lưng vào thành ghế, ngả người ra phía sau, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Khôi dừng lại ở cửa hàng tiện ích, cách công ty chỉ tầm 1 km. "Đợi tôi một chút, tôi vào trong mua thứ này, cô cứ ở yên đây, đừng có chạy đi đâu đấy." Sau đó Khôi lao vào tìm thứ mình cần. Nó lâu hơn là anh nghĩ. Hơn 10 phút sau, Khôi hớt hải chạy ra với một túi đồ nhỏ trên tay, đựng trong túi bóng đen. Nụ cười tủm tỉm trên môi anh tắt lịm khi thấy chiếc xe ô tô của anh chay đỗ ngay đằng sau và trên xe lúc này Hà đã ngồi ở đó. Khôi chạy lại nhìn Hà. Sao cô lại sang xe anh Khang? Khang từ bên kia ghế lái xe bước xuống nói với Khôi, "Hôm nay anh có việc đến công ty sớm, thấy Hà về rồi nên anh điện thoại." Cô ấy nói hơi mệt và đang nhờ em đưa về. Anh hỏi Tề Hà nói ngay gần đây nên anh phóng tới. "Thôi, để anh đưa Hà về nhé. Cảm ơn em. Em quay lại công ty làm việc đi." Khôi trưng hững, "Đã vậy, Hà còn định cởi áo khoác trả lại cho Khôi." Anh dùng tay chặn lại. "Có thể cô không thích liên quan đến tôi, nhưng việc này không nên. Cô khoác áo đó về đi, ngày mai trả lại tôi cũng được. Nghe lời tôi đi." Ánh mắt và cả cách nói chuyện tử tế này của Khôi Lâm Hà không nỡ phản ứng gay gắt, có vẻ như anh ta đúng là đang muốn giúp cô thật. Hà còn chưa biết nói gì, khôi mở cửa xe, đặt vào tay Hà gói đồ. "Này, cầm lấy, hy vọng nó đúng loại cô cần." Khôi quay đi, nhưng rồi sực nhớ ra một chuyện, bèn nhắc anh trai mình. "Anh mua gì đó cho Hà ăn sáng nhé. Em nghĩ cô ấy đói và tụt huyết áp nữa đấy." Sau đó anh lên xe, ngồi lặng đi, nhìn xe anh trai vọt lên phía trước. Không lẽ em thực sự ghét tôi đến độ, ngay cả việc giúp em một cách đơn thuần, em cũng muốn né tránh tới như vậy sao? Về tới nhà lên phòng, mở gói đồ mà Khôi đưa. Hà ngạc nhiên khi thấy bên trong là vài gói băng vệ sinh được bọc lại cẩn thận. Cảm giác xúc động trào lên, cô đưa tay che miệng, cô ngăn bản thân không bật khóc. Việc làm nhỏ này của Khôi lại chạm tới sâu thẳm nỗi nhớ và khát khao trong lòng cô. Hình như cô vừa tìm thấy một Khôi dịu dàng. Ăn cần năm xưa. Anh vẫn thế, hay cô đang ảo tưởng? Mấy ngày nay, Hà bị tác động tới cảm xúc quá nhiều, lúc thì căm ghét, khi lại nhớ đến cháy lòng, lúc hận, lúc thương, lúc ghen tuông, khi lại run rẩy. Khôi để ý tới những điều nhỏ nhất của Hà, phát hiện ra cô bị rụng da, lộ ra quần nên đã vội vàng lấy áo khoác che chắn cho cô. Bất chấp việc chiếc áo dài ngoằng của anh có thể trở thành nạn nhân tiếp theo bị làm bẩn. Anh tỏ ra cục cằn, bắt cô phải mặc áo, nhưng kỳ thực là vì nghĩ cho cô. Anh còn chẳng ngại ngần vào cửa hàng tiện lợi mua món đồ dành cho phụ nữ. Chẳng lúc đó anh ngại lắm, mà sự tinh tế của Khôi còn ở chỗ, anh mua tới 3 loại khác nhau, 3 size khác nhau để phòng có cái không phù hợp. Chỉ những điều đó thôi đã đủ khiến Hà quên sạch những ức chế trước đó, quên cả việc giữa họ có một khoảng cách lớn, thấy tim mềm nhũn ra vì xúc động. Cô ngồi xuống ghế thất thần, trong lòng dấy lên biết bao nhiêu xúc cảm. Năm năm trước, vì những cử chỉ rất ngọt ngào của Khôi mà cô rung động để rồi yêu anh. Tưởng như đó chỉ là thuở còn ngây thơ, hay ngờ đã ngần ấy thời gian trôi qua, điều mà người đàn ông này làm vẫn cứ luôn khiến cô giới bởi sao xuyến. Hà đứng lên đi thay đồ, cô thở dài ái ngại khi nhận ra trên áo vest của Khôi đưa cho mình cũng đã sính vết đỏ cả buổi sáng hôm ấy. Hà hiếu hoáy giặt nhưng không sạch, đành mang ra ngoài hàng nhỏ hỗ trợ nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được. Nhận áo về từ cửa hàng giặt khô là hơi, Hà treo lên móc ra giường nằm. Cô mệt nhưng chưa thể ngủ, đôi mắt hướng về chiếc áo ấy. Nó cũng lớn hệt như thân hình anh vậy. Nước mắt Hà chảy dài, ướt cả chiếc gối. Cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ mùi hương cơ thể, nhớ cả sự ngấu nghiến cuồng loạn của anh trong cái đêm hai người làm tình. Đó là lần đầu tiên với Hà nên chẳng thể nào quên được, giống như vết bẩn trên áo anh hôm nay, có cố gắng cũng không thể xóa sạch. Hà thiếp vào giấc ngủ cho tới khi điện thoại của Khang gọi đến đón cô đi ăn tối. Tối đó, Hà và Khang đi ăn, sau đó xem phim. Đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau làm việc này bởi nhiều năm rồi, Hà không thích tới các rạp chiếu phim nữa. Nhưng hôm nay, trong một ngày đầy những xúc cảm hỗn độn, Khi cảm giác nhớ khơi của ngày ấy ùa về, Hà tự nhiên muốn thử, cô tự nhủ là để quên đi quá khứ, nhưng kỳ thực hình như là muốn đắm chìm lại trong quá khứ ấy một lần nữa. Ngồi trong dạp, đầu óc Hà mường tượng tới từng chi tiết, từ cái nắm tay thật chặt, từ hành động quay sang hôn đột ngột của Khôi, cả lời thì thầm yêu thương bên tai mà anh làm khi hai người xem phim trong bóng tối nữa. Toàn thân Hà nóng ran, Nhất là khi tới một cảnh mặn nồng, trong đầu cô khi ấy ngập ngụa cảnh khôi đã hôn cô cuồng nhiệt, vụng trộm ngay trong giáp. Tối đó Khang về nhà muộn, thấy Khôi ngồi làm việc thay vì uống rượu, Khang hớn hở bước vào vỗ vai. "Em trai tôi, dạo này tu trí thế nhỉ?" Khôi cười, "Chứ không lẽ ngày nào cũng tu trai?" Khôi ngồi xuống cạnh bàn làm việc của em, điệu bộ phấn khích ra mặt, "Này, em chuẩn ánh ít bí quyên cho có máu liều được không?" Này anh hơi run nên đã để lỡ mất cơ hội. Anh với Hà vừa đi xem phim về, lần đầu tiên đấy. Đúng cái cảnh phim lãng mạn, anh cũng định quay sang hôn cô ấy, nhưng mà lóng ngóng mãi không làm được. Lúc đó cô ấy đã nhìn anh chăm chăm như kiểu chờ đợi rồi ấy. Thế mà anh ngại quá lại quay đi, giờ về cứ tiếc mãi. Con gái chịu đi xem phim mà còn phim lãng mạn tình cảm với con trai là chịu yêu rồi, đúng không? Chắc vậy. Còn kinh nghiệm thì em không biết. Chuyện của em á, toàn con gái chủ động hôn nên em đáp lại, thế thôi." Khang bật cười. cười. "Đúng là không thể hỏi kinh nghiệm yêu đương từ em được, chúng ta khác nhau. Em mới mà, chỉ xem con gái là thứ vui chơi thôi, thế nên em hôn cô nào chẳng được, chứ anh hoàn toàn nghiêm túc với Hà nên cũng sợ lắm." "Chỉ sợ mình xuồng xã mạo phạm quá." Cô ấy lại giận. "Thôi, cứ từ từ vậy, dù sao á cô ấy chịu đi chơi riêng, thân mật như vậy là cũng có hy vọng rồi." Đúng vào cái buổi tối khối quyết định làm việc thì cuối cùng Khang lại vừa khiến anh chán nản mà vứt hết mọi thứ ở đó. Khôi lẳng lặng xuống nhà, rót một ly rượu đầy, cầm lên phòng, tắt hết điện, ngồi gác chân lên lan can, nhìn ra ngoài khu vườn, nhâm nhi vị cay nồng từ rượu. Giá mà có thể hôn ai cũng có cảm xúc như hôn em thì tốt quá. Sáng hôm sau, Hà mở cửa bước vào phòng Khôi, vì trong đầu đang mày nghĩ xem phải nói gì với anh về chuyện chiếc áo bị bẩn nên Hà quên béng mất việc phải gõ cửa. Để rồi cô chết lặng khi nhìn thấy cảnh Khôi đang vật ngửa chằm da trên bàn để hôn. Thấy Hà châm cuống cuồng ngồi dậy, nhưng Khôi thì vẫn gan lì hôn thêm chút nữa rồi mới chịu buông. Hà cúi rạp người chạy ra ngoài, "Ơ tôi, tôi xin lỗi, tôi quên mất không gõ cửa." "Vào đi, cái không nên nhìn cũng đã nhìn rồi, giờ chúng tôi không hôn nữa đâu mà phải chạy." Cô vào đi chầm cấu nhẹ một cái vào người Khôi. Anh đấy, đã bảo đừng rồi, tự nhiên cứ làm cái trò đó ở công ty. Thôi em về đây, tối đi ăn nhá. Ừ, về đi. Chầm bước ra cửa, cười nhí nhảnh với Hà, "Chị ơi, em xin lỗi nhá, tại anh Khôi đấy, chị thông cảm giúp em nhá." Hai má Hà đỏ ửng lên vì xấu hổ, miệng lắp bắp, "À, không, không có gì, tại tại chị vô duyên ấy." Chầm rời đi rồi, Hà vẫn cứ đứng bần thần tâm trí lơ lửng nơi đâu. Phải thú thật là hôm nay cô tới công ty từ rất sớm, mang theo sự hồi hộp muốn được gặp Khôi sau những gì đầy lãng mạn mà anh đã làm. Cả ngày hôm qua cô nghĩ về anh rất nhiều, cô đã rất mong tới sáng để gặp Giang Khôi, nói một lời cảm ơn. Nhưng sự háo hức đó vừa vỡ vụn khi Hà nhìn thấy cảnh tượng Khôi hôn trầm. Cô tự thấy bản thân mình vừa ngu ngốc, vừa dễ dỗ và ảo tưởng, chỉ có một chút thôi. Đang nghĩ về chuyện thật xa xôi Cô nguyện rùa chính mình Mày thật là ngu ngốc Thật sự quá ngu ngốc rồi Hà ạ Toàn bộ diễn biến tâm lý đó của Hà Hiện rõ trên hết mặt Đôi mắt cô lòng lành Môi mím chặt như kiểu đang nhẫn nhịn Đang cố gắng kiểm chế cảm xúc tùy thân Khôi từ từ tiến đến Đứng ngay bên cạnh Nhưng Hà vẫn không nhận ra Cho tới khi anh ghé sát vào tai cô Ngân Hà Cô sao thế Cách nói thổ thể, phả hơi nóng, ngữ điệu còn vô cùng tình cảm này khiến Hạ Theo phàn dạ mà co người lại, cũng như được đánh thức sau cơn mê, vội vã trả lời: "À, tôi, tôi mang thuốc đến cho anh, với cả chuyện cái áo, tôi có việc này muốn thương lượng." Hạ nhoài người về phía trước, đặt thuốc lên mặt bàn, nhưng cô vừa di chuyển được hai bước, khối bất ngờ kéo mạnh Hạ trở lại, áp vào người mình. Anh ngửa cô ra, mặt đối mặt Để nhìn cho rõ sự bối rối của Hà Cô sao thế? Mặt mũi có vẻ buồn Tôi không sao Cô xấu hổ vì nhìn thấy tôi hôn châm à? Hay là... Hèn Khi nói câu này Mặt khôi ngay sát mặt Hà Nhìn xoáy vào mắt khiến cho cô dối trí Hà bật thẳng người dậy Thoát khỏi tư thế nhạy cảm Và cả cái ôm vào eo của khôi nữa Cô đẩy mạnh khôi đứng cách xa mình ra Tôi không ghen gì cả chỉ hơi ngại vì đã vô tình xen vào khoảng không gian riêng tư của hai người thôi. Giám đốc, tôi xin phép. Đứng lại đã, áo của tôi đâu? Hà quên khuấy mất, tay run run giữ lấy chiếc túi giấy xinh xắn, bên trong có đựng chiếc áo. À, chuyện này tôi muốn nói với anh rằng, tôi có dây bẩn một chút ra chiếc áo của anh, tôi đã cố gắng giặt nhưng mà không thể sạch được, tôi sẽ mua đền cho anh một chiếc khác y hệt như chiếc này. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi mua. Biết làm sao bây giờ nhỉ? Tôi khá là thích chiếc áo đó, nên chuyện cô phải đền là đương nhiên rồi. Vậy cứ thống nhất như thế đi nhé. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi mua. Tôi sẽ báo cho cô sau. Còn giờ, đưa chiếc áo đó đây. Hà lóng ngóng vì thực sự chiếc áo bị dây bẩn ở vị trí hơi nhạy cảm, gợi lên câu chuyện đáng xấu hổ nên cô cố né tránh. À Lần nào tôi cũng mua đèn cho anh chiếc khác nên chiếc này bẩn rồi cứ để tôi giữ." Chẳng nói chẳng rằng, Khôi giật mạnh túi xách từ tay Hà, bên trong có áo khoác của anh. "Đã nói đưa tôi là đưa mà lại, cô giữ nó làm gì? Nhớ hơi tôi à? Mang về ngắm cho đỡ nhớ à? Thôi, đưa đây rồi về làm việc đi, nhớ giữ gìn sức khỏe." Hà ngãi quá, đưa bụp cái cho Khôi rồi quay đi. Khôi về bàn làm việc, mở túi ra lấy áo, nhìn vào vết bẩn Anh tự nhiên thấy thích thú, có cảm giác được gần với Hà hơn ở những thứ đời thường nhất. Khôi nằm gục đầu lên chiếc áo, cố tìm xem có mùi hương cơ thể nào của Hà còn đọng lại không. Anh nhìn vết bẩn ấy, miệng mỉm cười. Ai mà chứng kiến cảnh này, nhất định sẽ nghĩ anh là gã biến thái bệnh hoạn, khi thấy dấu vết con gái còn dính bẩn trên áo mình mà lại ngắm ngây dại như vậy. Nhớ lại nét mặt của Hà khi nãy, Khôi định Ninh, tự không tin là em không còn chút cảm giác nào với tôi. Em nói dối. Hai ngày sau đó, Hà cố gắng né tránh không gặp mặt Khôi, mỗi lần phải lên phòng anh mang thuốc, cô thường gõ cửa cẩn thận, đợi anh ta mời vào mới vào và chỉ đứng ở đó không quá 1 phút là quay đi ngay. Cô làm mọi thứ nhanh đến mức Khôi còn chưa kịp nói thêm một câu nào, đã thấy cánh cửa phòng đóng lại. Hôm nay Hà trực ca tối, Khôi cố ý ở lại để nghĩ cách gì đó tiếp cận Hà. Ngang qua phòng trực, đứng lén nhìn bên ngoài, Khôi thấy Hà chỉ ngồi chọc chọc đũa vào khay cơm, không muốn ăn, điệu bộ mệt mỏi. Nhìn thức ăn trong khay, cô hiểu ngay ra vấn đề, cô vốn không thích ăn cá. Khôi lặng lẽ về phòng, vài phút sau, điện thoại bàn của Hà đổ chuông, lên phòng tối gấp. Hà bỏ cả bữa ăn chạy lên xem có vấn đề gì, vừa vào tới nơi, Khôi vẫn gõ máy tính ra lạnh luôn. Tôi chưa ăn tối, đói quá mà có nhiều việc phải làm, cô gọi cho tôi cái gì đó ăn đi." Hà hậm hực, "Giờ tôi phải lo cả chuyện nhà bếp của anh nữa à?" "Không phải, là lo dinh dưỡng cho cấp trên. Tôi không ăn, đói, tụt huyết áp ngất ra đây thì là lỗi của ai? Nhà bếp ban giờ cũng không còn đồ ăn, mà nói tóm lại là tôi không thích ăn món họ nấu, tôi muốn ăn cái khác." Hà bực bội lôi điện thoại ra. "Anh muốn ăn gì để tôi đặt đồ cho họ ship đến. Tùy cô, ăn cái gì cũng được." Sao lại tùy tôi, lái ngang cơ mà. À, ý là cô thấy món gì ngon thì đặt. Giờ hỏi thế á, tôi cũng chẳng nghĩ ra món gì. Nhớ gọi về anh lại không thích ăn, thế tôi phải làm sao? Yên tâm, tôi không bắt đền cô đâu. Thôi tìm đi, tóm lại cô cứ tìm món nào mà cô cảm thấy ngon thì gọi. Nhanh lên, tôi đói lắm rồi đấy. Dù sao á thì chắc chắn nó cũng ngon hơn cơm nhà bếp nấu. Không còn cách nào khác. Hà đánh ngồi xuống ghế, lướt mạng tìm món ăn để đặt. Bụng réo cồn cào, trong đầu nghĩ về mấy món mà mình thèm, cứ thế Hà chọn đại theo sở thích, nét mặt hăm hở, hơi mỉm cười khi lựa được món ngon của Hà, làm Khôi ngồi từ xa ngắm cũng thấy thú vị. Anh giản thêm: "Mua nhiều nhiều chút nha, tôi ăn khỏe lắm đấy." 15 phút sau, điện thoại đổ chuông, Hà đứng lên để nghe máy, Khôi giật phát lấy áp lên tai. "Được rồi, anh cứ nỗ ở cổng công ty, tôi xuống lấy đây." Song xuôi, Khôi quay ra nói với Hà: "Ngồi đó đi." tôi xuống lấy, vận động đi lại một chút, ăn cho được nhiều. Đã vậy Khôi còn láo cá, cầm luôn cả điện thoại hả đi, cô chẳng biết làm sao đành ngồi trong phòng chờ đợi. Bên ngoài, Khôi ba chân bốn cẳng chạy tíu tít, rộn ràng như một gã trai mới lớn lần đầu hẹn hò với bạn gái, chỉ sợ để nàng đợi lâu sinh giận dỗi. Khôi lao đi với tốc độ ánh sáng, nhận đồ, trả tiền rồi lại hùng hổ chạy lên phòng, dừng lại trước cửa, Khôi thở hồng hộc chỉnh đốn lại quần áo trang phục rồi mới bước vào. "Nào, ăn thôi, đói quá." Miệng nói tay làm, khơi bày biện đồ ăn ra bàn, món nào món nấy còn nóng hổi. "Anh đưa trả lại tôi chiếc điện thoại được không?" "À, đây." Hà Định đứng lên đi về, Khôi nắm lấy cổ tay cô giữ lại. "Ngồi xuống, ăn với tôi một chút được không? Tôi ghét phải ăn một mình lắm, coi như trả ơn vụ cái áo hôm nọ, tôi xin cô đấy." Đang hầm hở lại thấy Hà có ý định né tránh mình, Khôi buồn lắm, cứ mỗi lần bên cô, anh luôn muốn tìm được đủ mọi lý do để được gần hơn một chút nữa, lâu thêm một chút nữa. Ngược lại, Hà lúc nào cũng chỉ muốn tháo chạy khỏi anh, càng nhanh càng tốt. Gương mặt Khôi lúc này tội nghiệp y như năm xưa, mỗi lần anh cầu cứu và chỉ muốn có Hà bên cạnh. Cô yếu lòng, đành ngồi xuống phía đối diện, Khôi bóc con tôm, đưa nó lên miệng Hà. Ăn đi. Cô thích ăn tôm lắm cơ mà, còn nóng đây." Hà bẽn lẽn nhận lấy từ Khôi, anh vội vàng đứng lên, lau tay thật sạch, sau đó bước lại từ phía sau, cột cho Hà mái tóc. Mọi thứ mà Khôi làm lúc này đã hạ gục trái tim yếu đuối của Hà. Nó hệt như năm xưa. Anh muốn làm gì? Nhất định phải khiến em yêu anh nhiều hơn nữa mới vừa lòng sao? Chuyện của chúng ta đâu còn có thể tiếp tục được nữa. Cả bữa ăn hôm đó Khôi không ăn, anh chỉ mải chăm lo cho Hà, anh làm mọi thứ hệt như cách đây 5 năm, với một sự vui thích, một niềm hạnh phúc khi được chăm sóc cho cô gái mà mình yêu thương. Còn Hà, cô bị giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, biết là không thể nhưng lại cứ muốn được đón nhận điều ngọt ngào đó từ Khôi. Trong không gian này, thời gian xa cách như chưa từng tồn tại, những hiểu lầm cũng chưa từng xuất hiện họ giống như là khôi là hạ của năm năm trước, hồn nhiên bên nhau, yêu thương đong đầy. Thực ra Hà hiểu, bữa tối nay Khôi cố tình gọi món để cô ăn, điều đó đã quá rõ ràng, chính vì thế cô càng xúc động. Cả bữa ăn, Hà không nói được lời nào, lặng lẽ ăn hết những thứ mà Khôi bóc cho rồi xin phép rời đi. Lần này Khôi không dám giữ cô lại nữa, vì biết Hà còn ca trực, không muốn làm khó. Từ phòng Khôi Hà chạy vội ra, ánh mắt buồn gần như sắp khóc. Hà va phải một người là Trầm. "Ơ kìa chị Hà, chị sao thế ạ?" À? "À không, chị không sao, chị phải về phòng trước đã nhé." Trầm ngạc nhiên khi thấy Hà như đang khóc, cô ngoái đầu nhìn về hướng mà Hà vừa rời đi, một vài hoài nghi đã le lói xuất hiện. Bước vào phòng, trên bàn ăn tiếp khách của Khôi vẫn còn khá nhiều đồ ăn. Trầm nhìn kỹ một lượt. "Anh Hôm nay anh lại ăn ở văn phòng à? Bình thường anh có mấy khi ăn đồ gọi về như thế này đâu. Nếu không về nhà thì đều là đi nhà hàng mà. À, hôm nay có nhiều việc, anh phải ở lại làm. Đói quá mà nhà bếp hết cơm nên anh gọi về ăn cho tiện. Anh tự gọi? À không, là nhân viên gọi giúp anh. Chầm dừng lại ở đó không chất vấn nữa, vì thực ra cô cũng tự có câu trả lời cho mình rồi. Hơn nữa phía ghế đối diện, chiếc dây buộc tóc của nữ giới còn rơi lại. Có lẽ bàn nãy khôi buộc lòng quá nên nó tuột. Châm dọn dẹp mọi thứ giúp Khôi, sau đó cả hai cùng ra về. Ngang qua phòng y tế, Hà nhìn thấy rất rõ cảnh tượng hai người họ tay trong tay đầy hạnh phúc, nó như một lời nhắc nhở về việc cô cần biết vị trí của mình ở đâu. Ngày cuối tuần, công ty có sự kiện từ thiện, trao quà và tổ chức thăm khám sức khỏe cho trẻ em ở một cơ nhi viện ngoại thành. Đoàn công ty đi khá đông. Dĩ nhiên Hà cũng nằm trong số đó. Chuyến đi này Trâm và Khang lại không có mặt do hai người tham gia cuộc họp gấp với đối tác ở tỉnh khác. Hà cùng với đội y tế có nhiệm vụ khám tổng quát cho các bé, phát thuốc bổ cũng như các loại thuốc điều trị cần thiết. Cả buổi hôm đó, ánh mắt Khôi chỉ ngóng về phía Hà, làm gì anh cũng lựa cố tiến gần tới chỗ cô hơn. Mỗi khi Hà ngẩng đầu lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt Khôi, anh chàng cũng lập tức mỉm cười bắt sóng. Đầu giờ chiều, cả đoàn tiến hành trồng cây kỷ niệm tại công viên viện, đánh dấu chuyến đi đầy ý nghĩa. Với kế hoạch đã tạo sẵn, Khôi lại có ô tô riêng của mình, cầm theo một cây hồng giống loại năm xưa hai người từng trồng ở vườn nhà, đứng trước mặt Hà đề nghị: "Ra trồng cây này với tôi nhé." Hà ngại mọi người nhìn thấy vội từ chối. "Giám đốc, tôi đang trồng cây xanh với mọi người, anh không để cho Hà có cơ hội từ chối, Khôi nắm luôn lấy tay cô, nhìn vào mắt thái độ đầy kiên quyết. Nếu không muốn mọi người để ý thì đi theo tôi, bằng không tôi sẽ nắm tay lôi đi đấy. Hà rụt vội tay lại, thách thức Khôi là chuyện cực kỳ dại dột, chỉ bằng cô làm luôn đi cho xong, sẽ nhanh thôi, rồi chạy tới với mọi người, như thế có lẽ cũng không ai để ý lắm. Nếu không, để Khôi nắm tay lôi đi thì chẳng phải đánh động cho cả công ty này biết hay sao? Họ cùng nhau trồng cây hồng ấy Hà hiểu đây là chiêu trò của Khôi Anh cố ý muốn khuấy đảo quái quá khứ ấy lên Khiến cô buộc phải nhớ Trong lúc Hà thất thần Cố làm cho xong Thì Khôi quẹt một đường rất dài Trên gương mặt Hà cười đắc trí Bôi bẩn rồi Sao vẫn không bớt sinh nhỉ Cách tán gái này làm sao mà không rung động cho được cơ chứ Nhưng Hà của bây giờ hiểu thân phận mình Sao dám hờn rỗi Cô đưa tay lau vội đi Lập cập đứng lên Giám đốc, xong rồi, tôi ra giúp mọi người tiếp đây." Vừa lúc đó, đám nhóc phía sau cầm bòi phun nước hắt vào phía Hà, làm cô bị ướt áo. Hà nhắm chặt mắt lại để ngăn nước không vào mắt, khôi đứng kế bên, tay chống nạnh, vô cùng hài lòng. Anh chàng quay sang nhìn đám trẻ, giơ ngón tay cái lên ra điều tán thưởng. "Làm tốt lắm mấy nhóc." Bọn trẻ nhận đường hiệu lệnh, cười rũ rồi bỏ chạy. Nhân danh trẻ con, vô tư hồn nhiên nên chẳng thể trách được, Hà cũng làm sao có thể biết đám trẻ ấy được sự chỉ đạo từ một kẻ chủ mưu xấu mặt. Lúc này việc của Khôi đơn giản chỉ là cởi áo khoác choàng lên người Hà, cô chối đầy đẩy. "Giám đốc, không cần đâu, anh đừng làm thế này, tôi không muốn mọi người bàn tán." Khôi cầm lấy áo mặt vênh lên. "Vậy tùy cô thôi, nhưng bây giờ ánh mắt của tôi cứ bị hướng về cơ thể cô, chiếc áo bị ướt của cô hình như hơi mỏng." Tôi không phải yêu dâu xanh, nhưng mà mọi thứ cứ đập vào mắt tôi. Tôi cũng không dám chắc là những người khác có nhìn những thứ như tôi đang nhìn thấy không đấy. Thà là cô khoác áo của tôi vào, ai cũng cùng hiểu là sự giúp đỡ đơn thuần, chứ để thế này có gợi cảm quá không. Khôi ghé sát mặt Hà, nhìn thấy những mao mạch đang đỏ dần lên vì xấu hổ. Cô còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã đổ chuông. "Ừ, chị nghe đây." "Sao cơ?" Mẹ à, ờ, ờ chị về ngay, đợi chị một chút." Thấy Hà hốt hoảng như vậy, Khôi cũng lo lắng, cuộc hội thoại dù ngắn nhưng cũng có thể đoán được gia đình cô có chuyện. Không đợi Hà cho phép nữa, Khôi tự ý khoác áo lên người cô, che chắn đi phần cơ thể đang lộ ra gió ướt. Hà ngước mắt lên nhìn, Khôi da lạnh luôn, "Mặc vào, tôi không muốn họ nhìn vào cơ thể em." Hà cuống quá, cũng chẳng hơi đâu để tranh luận nữa, cô nhìn đồng hồ, Còn hơn 3 tiếng nữa, cả đoàn mới hoàn thành mọi nhiệm vụ và ra về, mà cô thì không thể đợi tới khi đó được. Mẹ Vương ngất đi, phải nhập viện cấp cứu, ruột gan Hà nóng như lửa đốt. "Em sao thế?" Nhân đà đó, Khôi tự ý đổi luôn cách xưng hô, từ thế gọi bằng em ngọt xớt. Hà đành phải cậy nhờ, vì giờ đó là phương án nhanh nhất. "Anh có thể chở tôi đi nhờ về thành phố được không? Gia đình tôi có chuyện gấp, tôi phải về luôn." mà đợi xe công ty thì muộn quá. Đợi anh một chút." Khôi chạy đi lấy xe, vài phút sau đã quay lại. Hà vội vã lên cùng, chiếc áo mà cô mặc sự rời đi từ trước của hai người, một số nhân viên trong đoàn đều thấy cả. Ngồi trên xe, nhìn gương mặt lo lắng của Hà, Khôi xót lắm. Trước khi lái, anh quay sang, dùng tay lau vết bẩn trên mặt cô. Vừa nãy Hà có quẹt đi nhưng còn chưa sạch. Cái chạm này Cả sự dịu dàng, ân cần của anh nữa Lại khiến tim Hà loạn nhịp Cô phải rục vội để xua đi bầu không khí ám đặc tư tình này Phiền anh đi nhanh một chút Chạy theo Hà ở ảnh lang bệnh viện Khôi giật mình khi nhận ra Người đàn ông buổi tối hôm nọ hẹn gặp Hà bên ngoài cổng công ty Anh ta cũng có mặt ở đây Máu nóng trong người khôi lại bốc lên Nhưng rồi mặt anh tái mét lại khi người đó chạy về phía Hà Chị, chị về rồi ạ Nhanh lên em còn tưởng phải tối chị mới về tới nơi. Ừ, chị đi nhờ xe nên về được sớm. Mẹ đâu em? Mẹ đang trong phòng cấp cứu. Các bác sĩ bảo không quá nguy hiểm, nhưng biểu hiện sức khỏe của mẹ có nhiều vấn đề lắm, cần phải khám tổng thể kỹ càng và nằm đây độ tuần do mẹ suy nhược cơ thể. Ừ, để chị vào với mẹ. Vâng, em cũng ra đón vợ em đây. Cô ấy vừa điện thoại báo là đến đầu cổng rồi. Chắc ở nhà nóng rụt quá nên nhờ bác hàng xóm gọi xe đẩy xuống hộ. Thế em mau đưa đón con bé vào đi, chỉ vào với mẹ trước. Nói chuyện một hồi, Hà mới nhớ ra còn Khôi ở đó, cô quay lại nói với anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi xin phép không thể tiễn anh lúc này được. Chiếc áo này tôi mượn tạm, mai gửi lại anh sau được không? Ừm, um, em vào với mẹ đi, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi. Hà quay đi luôn, chẳng đoái hoài đến Khôi, nhưng anh không về, tìm một chiếc ghế ngay phía bên ngoài phòng bệnh ngồi đó chờ đợi, như thể mình cũng là thành viên trong gia đình vậy. Khôi có rất nhiều điều tò mò muốn biết về cuộc sống của Hà, ngày ấy anh còn chưa có cơ hội để biết về gia đình và người thân của cô thì mọi thứ đã xảy ra. Bây giờ anh thực sự rất muốn hiểu hơn về cô. Hơn 10 phút sau, từ phía xa xa, người đàn ông đó đẩy một chiếc xe lăn, trên xe là một cô gái trẻ, gương mặt khá giống Hà nhưng còn có phần xinh đẹp hơn. Nét mặt cô gái ấy rất lo lắng Người đàn ông kia đẩy một mạch vào phòng bệnh Cúi xuống ân cần nói Vợ ngồi đây với mẹ và chị Hà nhé Chồng ra ngoài một tí Khôi đã xúc động thực sự trước cảnh tưởng ấy Cô vợ bị mất một chân Ngồi trên xe lăn Còn anh chồng thì cực kỳ tình cảm Trong lúc anh còn đang nghẹn ngào Người đàn ông kia tiến tới Đưa tay ra bắt chào hỏi Chào anh, nếu tôi không nhầm Thì anh vừa đưa chị Hà tới đây phải không Anh là bạn chị Hà à À vâng, tôi tôi làm cùng với cô ấy, còn anh là Vậy phải cảm ơn anh rồi, cũng may có anh không chị Hà lại lo cuống lên khi chưa về được ngay với mẹ. Thật ngại quá, hôm nay cả nhà đều nháo nhào vì mẹ vợ tôi bị ốm nên không thể mời anh tới nhà ăn cơm, hẹn anh khi khác nhé. Không có gì, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bác gái. Vâng, nhất định hôm khác anh phải tới nhà tôi chơi nhé. Chị Hà cũng ít khi giới thiệu nam đồng nghiệp lắm. Này có anh thấy này cũng hơi lạ nha. À, mà anh tên Khang đó à? Thấy mẹ tôi với vợ hay kể là có anh Khang nào đó làm cùng công ty theo đuổi chị Hà, không phải anh đấy chứ. Khôi cười gượng gạo, lòng chẳng buồn. Không, tôi là Minh Khôi, mà tôi có thể xin anh vài phút, ra chỗ ghế đá kia nói chuyện một chút được không? Được thôi, cũng chưa tới giờ ăn tối, lát tôi đi mua đồ ăn cho mọi người luôn cũng được. Khôi đánh liều gạ gẫm quyết tâm dò hỏi cho bằng được những điều còn băn khoăn trong lòng mình. Thật may, người đàn ông này cũng hồ hởi, dễ chịu, dễ gần. "Cho hỏi anh tên gì để tiện xưng hô?" "Tôi là Phúc, có lẽ hơn tuổi anh đấy, nhưng vì anh là bạn chị Hà nên thôi cứ gọi bằng anh nhé, vì đó là chị vợ tôi." "Vậy cô gái ngồi xe lăn ban nãy là là Diệp, vợ tôi, em gái của chị Hà đấy." "Hai chị em trông cũng giống nhau mà, anh không thấy à?" nhưng vợ tôi xinh hơn, anh có công nhận thế không? Ngay cả lúc đang gay cấn căng thẳng, Khôi vẫn cực tỉnh, nhất quyết bảo vệ quan điểm. Với tôi thì Hà xinh hơn. Người em rể kia vui tính đáo để, vỗ một cái thật mạnh lên vai Khôi, cười ha ha. À, rồi, thế là rõ rồi nhá. Thế anh muốn hỏi gì nào, muốn khai thác gì nào? Chuyện về vợ anh, tôi xin lỗi, nếu câu hỏi này hơi tế nhị, nhưng tại sao cô ấy lại bị như vậy và Diệp bị thế lâu chưa? Sở nhắc tới chuyện buồn nên khôi dè dặt, tuy nhiên Phúc lại rất thoải mái lạc quan, miệng vẫn cười tươi. "Cô ấy bị tai nạn, buộc phải cứa bỏ một chân, khi đó vợ tôi còn đang là sinh viên trường múa đấy, xinh đẹp, tiền đồ rộng mở, mọi thứ bất ngờ đổ ập xuống đầu diệp. Nghĩ lại vẫn thấy tội nghiệp, không chỉ khổ diệp đâu mà mẹ vợ tôi và cả chị Hà nữa, cả ba người phụ nữ đó đều khổ sở vì bi kịch đó." Khôi chăm chú lắng nghe, Phúc tiếp tục câu chuyện. Diệp Khổ thì thấy rõ rồi, đang tuổi trẻ hừng hực khí thế, trở thành người tàn tật phải ngồi xe lăn, khỏi phải nói cô ấy sốc và tuyệt vọng như thế nào. Mẹ vợ tôi thì thương con đau lòng, bà phải bỏ hết công việc ở quê, dọn lên thành phố ở cùng các con để tiện chăm Diệp. Bố vợ tôi lúc đó phải ở quê một mình, trên này nhà cửa chưa có phải đi thuê nên chỉ có thể một mình mẹ tôi lên thôi. Còn chị Hà, đúng là thân làm chị, cơ cực chăm bề Từ khi vợ tôi bị như thế, chị ấy lao vào làm cật lực để kiếm tiền mua nhà, lo cho cuộc sống của mẹ và em gái. Ngôi nhà vợ chồng tôi ở bây giờ cũng một tay chị Hà mua cho. Lúc đó chị ấy mới tốt nghiệp đại học, nhưng liều đi vay để có chỗ ở ổn định cho mẹ và em gái. Nợ nhiều, chị ấy còng lưng trả nợ, đến mức chẳng cả yêu đương gì thể vài. Đấy, tới gần 30 tuổi, em gái lấy chồng sinh con rồi, mà chị ấy vẫn còn độc thân đấy. Nhìn anh và vợ hạnh phúc như vậy, thực sự tôi rất ngưỡng mộ. Vì tôi yêu Diệp thật lòng, tôi thương cô ấy lắm, mà nếu không phải bị như vậy, tôi chắc gì đã có cửa để quen được cô gái xinh đẹp như Diệp. Anh xem, tôi quê mùa cục mịch, làm sao có cửa quen Hoa Khôi như thế được chứ? Cưới được Diệp mà tôi thấy hạnh phúc lắm, cũng cảm thấy may mắn khi được làm rể nhà vợ. Từ mẹ đến chị vợ đều cực kỳ tốt. Chị Hà ít tuổi hơn tôi, nhưng tôi coi như chị ruột. Làm gì á, bà ấy cũng nghĩ cho vợ chồng tôi trước tiên, hình như còn quên luôn cả cuộc sống cá nhân của mình, chỉ chăm lo cho em gái. Giờ vợ tôi đẻ con cũng một tay chị ấy bản biểu, chị ấy không dám đi làm xa, không dám đi đâu lâu, chỉ lo ở nhà có việc gì lại không tới với mẹ với em gái được. Đợt trước tôi còn đi làm ăn xa, giờ kiếm được ít vốn, đủ góp thêm cho chị Hà trả nợ ngôi nhà, tôi xin về làm gần nhà rồi, cũng là bớt gánh nặng cho chị Hà. Để chị ấy còn yên tâm lấy chồng, chứ cô đơn thế mãi sao được. Khôi còn muốn được nghe thật nhiều nữa, nhưng ngắt một nỗi, Phúc bồi đứng dậy, "Xin phép đi mua nước, mua đồ ăn cho mẹ, cho vợ với chị Hà, cũng không còn sớm nữa, Khôi cũng phải ra về để gia đình họ còn lo chuyện của mình." Tất cả những gì Phúc nói đã giúp Khôi dần hé mở được bức màn bí mật. Anh lững thững ra về, trong lòng khắc khoải mãi chuyện năm xưa. Phải chăng đây là lý do Khiến ngày ấy em không thể đi nước ngoài cùng anh, em từ chối anh, có phải anh đã sai lầm rất rất nhiều rồi phải không? Khôi ra về, tâm trạng nặng trĩu, ngang qua phòng anh trai, Khôi đi vào hỏi chuyện. "Anh, em muốn hỏi anh điều này một chút, chuyện hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hà, anh có biết không?" Đang đọc sách, Khang dừng lại nhìn em ngạc nhiên. "Dĩ nhiên, anh biết chứ. Đó là lý do anh phải nhờ riêng em hồi đầu." thì đưa Hà về công ty làm. Chồng phải anh đã từng nói với em về việc Hà có một hoàn cảnh đặc biệt nên mong em giúp đỡ còn gì. Mà sao thế? Sao em tự nhiên lại hỏi chuyện này? Hôm nay nhà Hà có chút việc gấp, mẹ cô ấy đi viện cấp cứu nên em đưa Hà về. Tới nơi nhìn thấy em gái cô ấy bị tật nguyền nên mới biết, cũng có hơi chút bàng hoàng. Ừm, Hà vất vả lắm đấy. Em gái Hà bị tai nạn cách đây vài năm khi mà Hà bắt đầu ra trường. Thế nên cô ấy làm việc cứ như cái máy ấy, chỉ mong kiếm đủ tiền lo cho em gái. Nhưng Hà tự trọng lắm, việc anh muốn giúp cô ấy còn khó, phải thuyết phục rất nhiều cô ấy mới chịu chấp nhận. Và vì thế anh lại càng thấy yêu cô ấy hơn. "Vâng." Khôi trả lời cho xong rồi lững thững về phòng, trong đầu ngổn ngang bao chuyện. Đêm ấy nghĩ về Hà, càng thương cô bao nhiêu, Khôi lại càng giận bản thân mình bấy nhiêu. Sau chú ý các sự kiện Khôi đoán thời điểm Hà tới nhà anh làm, chấp nhận công việc chăm sóc cho anh cũng chính là lúc em gái Hà bị tai nạn, thế nên cô ấy mới cần nhiều tiền đến như vậy. Chắc hẳn những ngày đó Hà mệt mỏi lắm và anh là một điều mật ngọt, là sự an ủi dịu dàng với cô. Khôi không tài nào chợp mắt được, câu chuyện về gia đình Hà, dẫu không tường tận mọi chi tiết, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến Khôi day dứt và hối tiếc. 5 năm đã trôi qua, Anh chưa từng một ngày quên Hà. Anh va và vào nhiều cô gái để cố gắng xóa bỏ đi ký ức về Hà nhưng chẳng được. Và hôm nay khi những lát cắt này dần hé lộ anh càng thấy tiếc nuối nhiều hơn. Dám à Khôi bình tĩnh hơn kiên trì hơn thay vì vội vàng thất vọng rời đi thì có lẽ tình cảnh đã không ngang trái như bây giờ. Kể từ khi trùng phùng Khôi tự nhắc nhở mình một nghìn lần một nghìn lần rằng Hà đang là cô gái mà anh trai anh để ý. Nhưng cứ mỗi lần lý trí cảnh cáo như vậy thì trái tim của Khôi lại đấu tranh lại không cam chịu. Đêm đó Khôi thức trắng cần nhắc rất nhiều việc về chuyện tình cảm của anh trai với Hà, về mối quan hệ của mình với Trâm. Anh Khang yêu và đã nỗ lực rất nhiều vì Hà. Khôi cảm thấy có lỗi nếu như quyết định của mình có thể khiến anh trai bị tổn thương. Nhưng sau tất cả, Khôi cứng rắn, tôi chấp nhận là kẻ có lỗi với tất cả mọi người, nhưng không thể có lỗi với Hà. Tôi sẽ làm tất cả những điều mà mình thấy cần để cô ấy hạnh phúc. Ngày hôm sau hàng nghỉ phép, phải tới ngày hôm sau nữa cô mới đi làm. Hà mang trả cho khối chiếc áo khoác, cô vào phòng, treo lại áo một cách nhanh chóng rồi rời đi vì sắp đến giờ làm. Kỳ lạ là ở chỗ, hôm nay Khôi cũng không có chiêu trò gì để giữ chân cô, thản nhiên để cô đi như vậy. Hà thấy hơi khó hiểu, về phần mình, Khôi đã có quyết định riêng. Bởi thế anh không cần phải cố gắng níu chân cô ở lại hay gây khó dễ trong công việc để Hà phải bên mình, phải chú ý tới mình. Anh có nhiều kế hoạch cần phải thực hiện. Về tới phòng làm việc, Hà giật mình khi thấy trầm ở đó. "Chị Hà, gia đình chị ổn chưa? Em thấy mọi người nói chuyến đi từ thiện hôm nọ, chị phải về sớm vì gia đình có việc đột xuất. Em hỏi anh Khang thì anh có kể qua chuyện mẹ chị phải đi viện, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái nhé." "Cảm ơn em." Mẹ chị cũng ổn ổn rồi. Chị Hà này, hôm nay chị không phải trực tối nhỉ? Em mời chị đi ăn tối được không? Chỗ chị em gái thôi, không phải việc gì nghiêm trọng đâu. Hà thực lòng không thấy thoải mái nhưng từ chối thật khó, từ ngày vào làm công ty tới giờ chăm luôn thân thiện với cô. Nếu chỉ là nhân viên bình thường thì không nói, đây lại là người quen của Khang, cô không muốn làm mất lòng nên cũng buộc phải nhận lời đồng ý. Hai cô gái chào tạm biệt nhau, trầm gia về. Hà đoán việc mời ăn tối của Trầm chắc chắn có một ẩn ý nào đó, chứ không đơn thuần là gặp nhau chuyện trò tâm sự. Mối quan hệ của hai người cũng đâu đủ thân đến thế. Nhưng lý do là gì thì cô thực sự không đoán ra. Tất nhiên cô không hề biết rằng, việc sáng nay vào phòng trà áo cho khôi, cả chuyện hôm trước cô về sớm được đích thân giám đốc lấy xe riêng đưa về, Trầm đều đã biết cả. Nó chính là nguyên nhân để cô gái ấy phải hành động. Ngồi ăn tối cùng nhau, châm khéo léo lắm, đẩy đưa câu chuyện để bầu không khí dễ chịu, thoải mái và hoàn toàn không tạo chút áp lực nào cả. "Chị khen anh Khang lâu chưa hả chị? Có thể em hơi nhiều chuyện, nhưng mà em quý anh ấy lắm, không chỉ là anh chồng tương lai đâu, mà em quý anh ấy như anh trai luôn. Em chưa thấy anh Khang nhiệt tình với ai như chị đâu, chị đừng có làm anh ấy buồn đấy nhé." "À, anh Khang là người tốt, còn chuyện tình cảm nhiều khi cũng là duyên số." Hà cười gượng gạo. Cũng đúng chị nhỉ, trong tình yêu á, nhiều khi chẳng biết thế nào. Lắm lúc em cứ tự hỏi, tại sao người tốt như anh Khang mà đến giờ vẫn chưa có người yêu, trong khi anh Khôi nhà em á, đào hoa lãng nhang thì bao nhiêu cô săn vào. Hay tại con gái bọn mình phổ phiếm chỉ thích trai hư, vì trai hư ga lăng, biết chiều chuộng, phải không chị? Hà bắt đầu đoán được ý đồ của Trâm, dù chưa thể phán đoán hết được nguyên nhân vì đâu, nhưng chắc việc cô suốt ngày bị khôi gọi riêng lên văn phòng Vài lần cô tự phòng khôi ra đều va phải Trầm nên cô bé chắc hẳn đã cảm thấy có điều gì bất chắc. Hơn nữa ở công ty, thế nào chẳng có lời ra lời vào, vì Khôi đúng là nhiều lần dành một cách ứng xử đặc biệt với cô. Hà không trách Trầm, nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ phải làm việc gì đó để bảo vệ mối quan hệ của mình. Nghĩ thế nên Hà không phản ứng gay gắt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, Trầm tiếp tục câu chuyện bằng một nét mặt buồn buồn. Thú thật với chị, nhiều lúc em ước á Giá mà anh Khôi ấy, Được một phần sự chỉn chu như anh Khang Thì có lẽ em, em sẽ không phải đau lòng Nhiều như thế Chị và làm công ty một thời gian rồi Chắc cũng có nghe hoặc có khi còn chứng kiến Chuyện anh Khôi đảo hoa như thế nào Bao nhiêu là cô gái vây quanh anh ấy Mà quan trọng á Là anh ấy chẳng từ chối ai cả Dù em biết là anh ấy chỉ chơi bời qua đường thôi Cũng không phải một hai lần Em cũng quen rồi Nhưng mà thú thật, vẫn đau lòng Nghĩ lại thấy đúng là con gái ngốc thật, cứ bị hấp dẫn bởi trai hư, yêu đàn ông không hư thì không thấy thú vị, mà lựa chọn bên người đàn ông hư ấy thì luôn đau lòng. Chầm rừng lại uống một ngụm nước, sau đó mỉm cười, vẻ mặt lại tươi vui trở lại. Em tâm sự thế, chị đừng kể với anh Khang nhé, không là em chưa về làm dâu lại gây ác cảm thì chết. Thật ra làm lúc trong lòng nghĩ vậy thôi, chứ em biết anh Khôi coi trọng mình, sao đính cưới mình nên em bỏ qua hết. Em cũng không phải là con gái nhà tài việt giàu có gì đâu chị ạ. Bố mẹ em cũng chỉ đi làm thuê thôi. Bố em là bạn cũ, từ thủa hàn vi của bố anh Khôi. Hai ông bố có một lần liên hoan gặp lại nhau nên phấn khởi lắm. Từ đó có nhiều việc qua lại nên dần dần mới tác thành cho em và anh Khôi. Bố mẹ anh Khôi quý mến em lắm, hoàn toàn không có chuyện coi thường nhà nghèo hay gì cả. Anh Khôi yêu rồi chọn cưới làm vợ. Em hiểu đó là sự tôn trọng thực sự, chứ không phải vụ lợi. Hay em mang lại giá trị gì cho anh ấy cả? Thế nên 2 năm qua em nhắm mắt cho qua hết. Đàn ông mà, đàn bà cứ rán vào bảo họ từ chối cũng khó. Anh ấy ra ngoài gặp gỡ nhiều cô gái, thậm chí đưa gái về công ty, mùi nước hoa lạ vương trên người anh ấy, hay ngồi ăn với ai, đánh mắt đưa tình với ai, em biết cả đấy. Em chỉ thương mấy cô gái mê anh ấy thôi, cô nào có ý chơi bời thì không nói, chứ ôm mộng yêu đương thật lòng thì sau này á lại khổ thôi. Vì anh coi hoàn toàn không nghiêm túc, chỉ vui chơi qua đường, kiểu mỡ để miệng mèo, tội gì không chế nó mà. Cuộc gặp gỡ hôm ấy cuối cùng cũng dừng lại khi Hà có điện thoại, người gọi đến là Khang, châm lịch sự để Hà ra về, vì thực ra những gì cần nói cũng đã nói cả rồi. Hà bắt taxi tới bệnh viện, Khang nói anh vừa tới thăm mẹ cô, giờ muốn hẹn gặp một chút. Về tới viện, Hà thấy Khang ngồi đợi mình ở ghế đá, anh hớn hở chạy ra. Em đi đâu về thế? Chiều nay anh định đón em đi ăn, sau đó vào viện thăm mẹ, nhưng tới phòng y tế thì mọi người bảo em về rồi. Đoán là chắc em có việc bận nên anh không dám làm phiền, mà đợi mãi không thấy em về nên nhớ quá anh gọi liệu, anh không làm hỏng công việc của em chứ? Hà hơi đỏ mặt khi khăng hôm nay táo bạo nói nhớ cô, cũng không có gì đâu ạ, em đi ăn với một người bạn, cô ấy có chút việc. Cảm ơn anh đã tới thăm mẹ em. Cảm ơn gì chứ? Hôm trước nghe tin mẹ em bị vậy, anh đã muốn tới luôn nhưng sợ bác mệt, còn cần phải nghỉ ngơi, thành ra hôm nay anh mới tới được. Cả hai đi dạo cùng chuyện trò, thăm hỏi nhau về công việc. Trước khi Khang về, anh vẫn xin một cái hẹn. Hôm nào mẹ em khỏe ra viện để anh tới đón bác về nhà nhé, được không em? Hà ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, quay trở lại phòng bệnh của mẹ, Hà thấy thật ấm áp khi mẹ, hai vợ chồng em gái và cả cháu trai đang tíu tít cười đùa, họ đang ăn hoa quả. Thấy hả, cậu em rể vội vã hỏi. "Ơ, chị vừa gặp anh gì chưa? Anh ấy vừa về xong." "À, anh Khang á, chị gặp rồi, chị vừa tiễn anh ấy." "Không, cái cậu Khôi cơ mà, chứ anh Khang á thì đến đây lâu rồi. Con nó vừa xong là cái anh Khôi hôm trước đưa chị đến viện ấy. Anh ấy tới thăm mẹ, ngồi một lúc rồi xin phép ra về, chỉ vừa mới được một lúc thôi, thế chị không gặp mà." Hạ Ngạc Nhiên, khi em dè nhắc đến tên Khôi, thế rồi chẳng hiểu sao, cô quay đầu, chạy vội ra phía ngoài khuôn viên bệnh viện, nhớ nhác tìm kiếm thì hoàn toàn không thấy bóng dáng của Khôi đâu nữa. Có lẽ em anh đã về rồi. Hạ không hiểu mình đang muốn làm gì, giờ gặp được Khôi thì định nói gì, cảm ơn anh hay là chỉ nhìn nhau khó xử. Thất thểu ra về, vừa bước đi được một đoạn, từ một góc khuất, Khôi đi ra. Anh đã nhìn thấy Hà và Khang cùng nhau đi dạo nên vào thăm bác gái một mình rồi ngồi đợi cô ở đây, chỉ để được lén nhìn thấy Hà trong chốc lát. Em hớt hải như vậy là tìm anh, đúng không? Trong vô thức, lời nói thân thương ấy khiến trái tim Hà reo vui, như nắng hạn gặp mưa rào, như nỗi nhớ nhung đang chất đầy lại được gặp người reo thương nhớ. Cô quay lại, ánh mắt long lanh rót lên niềm hạnh phúc, nhưng chỉ vài giây thôi. Hà lại phải điều chỉnh lại cho đúng mực. Tôi nghe người nhà nói giám đốc đến thăm mẹ tôi vừa mới về nên tôi ra tìm thử, cũng chỉ định nói một lời cảm ơn. Hà nhất quyết giữ khoảng cách khiến Khôi thấy hơi hụt hẫng. Bên anh Khang cô vui vẻ tự nhiên bao nhiêu thì mỗi lần bên anh cô lại luôn tỏ ra thật là xa lạ. Nhưng anh không từ bỏ, lần này không ngang ngược nữa mà chỉ dám lặng lẽ cầm lấy tay Hà, nói như năn nỉ cầu xin Em đi dạo với anh một chút được không? Coi như là đền cái áo là trả công lần đứa em về. Nhìn Khôi bây giờ tội nghiệp lắm, cái dáng vẻ hống hách ngang tàng bay biến sạch. Sợ Hà sẽ từ chối, anh liệt kê đủ mọi lý do để mong được cô đồng ý nhận lời đi dạo với mình một lát thôi. Hà lại yếu lòng, mà thực ra cũng không biết là vì anh hay về chính cô cũng muốn được tận hưởng sự bình yên mong manh này. Hà không phản kháng, chấp thuận, để bàn tay mình nằm gọn trong tay Khôi, nét mặt Khôi giãn ra, phấn khởi mừng rỡ. Anh siết chặt bàn tay lại, cảm nhận sự gần gũi mà nhiều năm rồi mới tìm lại được. Bình thường lắm điều tán gái thành thần, câu đường mật nào cũng có thể thốt ra với gái như vậy, mà bây giờ Khôi chỉ biết im lặng, tim đập thình thịch, không biết phải nói gì. Cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau, Khôi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Hôm nay dải ngân hà thật lung linh, kể từ những ngày xa nhau đến giờ, anh rất sợ phải nhìn lên bầu trời mỗi đêm. Em có biết vì sao không? Vì anh sợ nhìn thấy dải ngân hà. Nó làm anh nhớ em. Nhưng thực ra thì dù anh không nhìn, ngân hà vẫn hiện hữu ở đó, giống như tình cảm của anh dành cho em, có tự nhủ cố quên nhưng vẫn ở trong tim đây này. Nói rồi, cô lấy hết can đảm, kéo thật mạnh Hà vào trong lồng ngực mình, ôm chặt lấy cô. Anh nhớ em lắm, nhớ tất cả mọi thứ về em. Dụi đầu vào mái tóc Hà, khôi ghì lấy bờ vai nhỏ bé ấy, cảm nhận hơi ấm, nó khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc. Đầu óc Hà cũng mụ mị, cô không có cách nào thoát ra khỏi sự u mê ngập ngụa yêu thương này. Hà đứng yên trong vòng tay Khôi, họ cứ thế ôm lấy nhau, vỗ về những cảm giác khổ đau của hai kẻ còn yêu nhưng xa cách đoạn trường. Khôi cúi xuống, nâng gương mặt Hà lên, anh thở dắt mạnh, từ từ tìm kiếm bờ môi Hà. Cô đã khép hàng mi lại, như đợi như chờ, nhưng rồi câu chuyện với Trầm lập tức xuất hiện trong tâm trí, từng lời từng lời Trầm nói vang vọng bên tai, như kéo cô trở về với thực tại. Mình đang làm cái quái gì thế này? Khôi đâu còn là chàng trai độc thân năm đó, với cái thế giới chỉ biết đến một mình mình. Anh là chồng sắp cưới của một cô gái khác. Còn mình cũng đang lập lờ với anh trai của Khôi. Mình đang làm cái trò đổi bại gì vậy? Còn khốn nạn hơn cả loại gái làng chơi mà Khôi từng gặp ấy chứ. Trong cuộc đấu tranh giữ dỗi này, lý trí đã chiến thắng. Hà Tĩnh vào đúng cái lúc cần phải thế. Cô đẩy vội Khôi ra, cố gắng chặn lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy trong tim hai người. Anh đừng làm thế nữa, chúng ta của bây giờ không còn giống ngày xưa. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng rồi. Tôi xin anh đừng như vậy, tôi hoàn toàn không còn chút vương vấn nào cả. Tôi rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Tôi xin anh đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn theo cách này. Nếu anh cứ còn làm như thế thì hoặc là tôi sẽ vay chạy tiền để rời xin nghỉ việc, hoặc là tôi sẽ nhận lời yêu anh Khang luôn để anh tránh tơ tưởng hão huyền. Kể từ hôm nói chuyện với Trâm, lại nhận thấy thái độ mỗi ngày một quyết liệt muốn nối lại tình xưa của Khôi, Hà Đâm ra sợ chuyện với Khang, Hà Vốn Dĩ vẫn còn rất lưỡng lự, vì thực lòng không muốn tiến tới khi lòng chưa yêu. Hơn nữa đó lại là anh trai của Khôi. Nhưng giờ, cảm thấy mối nguy hại khi Khôi luôn tìm cách tiếp cận mình, lại chỉ sợ bản thân cũng không vững lòng, nên Hà vô cùng đau đầu, muốn làm gì đó để Khôi từ bỏ ý định ấy. Mà như vậy thì chỉ có nước cho Khôi thấy, cô nhận lời Khang mà thôi. Một buổi tối sau khi đón mẹ ra viện, Hà ngồi cùng với Diệp ở ban công, nhặt ít rau sạch cho vào tủ lạnh ăn dần. Hai chị em vừa làm vừa trò chuyện tâm sự. Hà ngập ngừng. "Này, chị bảo, giả dụ có một người đàn ông rất tốt, yêu thương mình, giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng mình thực sự lại không có nhiều cảm xúc, không cảm thấy rung động thì liệu có nên tiến xa cho người ta cơ hội không nhỉ?" Tuy ít tuổi hơn, nhưng trong tình trường, kinh nghiệm của Diệp hơn hẳn Hà. Chị ít thì từ ngày hai chị em lớn đến giờ Ngoài mấy cái chuyện tình yêu Học trò ngây thơ của chị gái Chưa bao giờ Diệp thấy Hà có một mối tình nghiêm túc Người lớn nào cả Trong khi bằng tuổi cô Nếu có chưa lấy chồng Chị ít cũng phải yêu tới vài anh rồi mới đúng Diệp nhìn chị phán đoán chúng luôn Chị đang nói anh Khang đấy à Hà bối rối cười gượng Ờ thì chị cứ hỏi chung chung vậy Dạ ôi Chị em với nhau không nói thẳng tòe xa Lại còn úp úp mờ mờ Nói chung chung, mặt Hà đỏ bừng, cứ nhắc tới chuyện yêu đương là cô lại như vậy. Diệp bắt đầu phân tích, chưa bao giờ con bé lại nói chuyện trững chạc như lúc này. "Thật ra, nhiều khi cũng khó nói lắm chị ạ. Tình yêu muôn hình vạn trạng, người thì bảo nhất định phải lấy người mình có cảm xúc chứ, người lại cho rằng lấy người yêu mình mới tốt. Còn như trường hợp của em á, chị cũng biết mà. Chẳng phải em từng yêu đến chết đi sống lại một người, rồi có tới đâu đâu. Còn với anh Phúc" Hồi đầu quen anh ấy, em chẳng có tí cảm xúc nào, nhưng mãi anh ấy chân thành tốt bụng, dần dần em bị cảm hóa. Giờ nhiều khi nghĩ lại mà nếu thiếu anh ấy, em mới không sống được đấy. Thế cho nên bất luận là có yêu hay không ấy, thế chỉ ít, người đó phải là người đàn ông tốt, tử tế đã, mà đàn bà mình cũng chỉ cần người như vậy thôi chị ạ. Mà chị không yêu anh Khang đó à? Em thấy anh ấy cũng là người tốt mà. Ngồi một tí, Diệp Như nhớ ra, hỏi bạn ngay. Hay người mà chị thích là cái anh Khôi. Hôm đó anh ấy đến thăm mẹ lúc chị không có ở đây, điệu bộ cũng ân cần, giống như kiểu phải thực sự coi trọng chị lắm thì mới như vậy. Má chị vừa về nghe bảo anh ấy đến cái cũng hớt hải phóng đi tìm. Chị yêu anh Khôi nhưng lại có nhiều rào cản không đến được, còn anh Khang tốt thì chị lại không yêu. Em nói thế, đúng không? Đúng là Diệp Tình ý mới chỉ nói lắp lửng, vậy mà con bé đã đọc vanh vách Hạ ngại đỏ cả mặt, chỉ trạng thái đó thôi cũng đã như một lời thừa nhận. Ừm cũng không hẳn vậy. Nói chung là lằng nhằng lắm. Chuyện chị với anh Khang cũng có một vài cái khó xử, nếu tiến đến với anh ấy cũng chỉ e sau này những thứ xung quanh như gia đình rồi một vài chuyện nữa, chị chưa biết phải thích nghi thế nào. Đến khúc này thì Diệp Trịu không đoán ra được làm sao mà cô em ấy có thể hình dung ra được cái tình cảnh éo le Khi mà chị gái mình lại quen cùng lúc hai người đàn ông, lại còn là anh em của nhau. Suy nghĩ của Diệp có phong phú đến mấy cũng không thể tưởng tượng ra chuyện người mà chị gái mình đang băn khoăn cân nhắc lại là anh trai của tình cũ. Thế nên Diệp cật lực khuyên nhủ, "Ôi, hôn nhân là chuyện của hai vợ chồng, chỉ cần hai vợ chồng vui vẻ hòa hợp là được, mọi người xung quanh á cũng chỉ là phụ thôi. Hòa thuận được thì tốt, không hòa thuận được á thì cũng phải chịu. Quan trọng vẫn là chồng của mình chứ chị." Em mà chỉ vẫn ủng hộ anh Khang hơn, vì thấy ông ấy theo đuổi chị nhiệt tình chân thành, thời nay á, tìm được người đàn ông như thế khó lắm đấy. Em bảo thật nhé, chị cứ cho anh Khang cơ hội đi, chị phải mở lòng đã, một khi đã yêu rồi á thì bao nhiêu khó khăn cũng có thể cùng nhau giải quyết hết. Hà thở dài, cô chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa, tâm sự với em để tìm lời khuyên, nhưng khi nghe Diệp phân tích 10 câu thì cả 10 đều hướng tới việc đến với Khang. Tự nhiên cô lại buồn, cảm thấy mình chẳng có một cơ sở nào để bấu víu hay có một sự lựa chọn khác. Sau khi hôm nói chuyện với em gái xong, Hà cũng cố gắng cho bản thân mình và Khang cơ hội. Sau mỗi giờ tan làm, nếu có thể, Khang lại lập tức điện thoại cho Hà để mời cô đi ăn. Thực ra cô không dám chắc mình rời có nhận lời yêu anh không, vì hoàn toàn không có cảm xúc. Thêm nữa, cứ nghĩ việc trở thành người nhà với Khôi cả đời, Hà không làm được. Nhưng hiện tại Cô cần phải giữ khoảng cách và mối quan hệ với Khôi theo đúng quy đạo, mà muốn vậy chỉ có thể xích lại gần Khang hơn để Khôi không tự ý làm liệu. Những lần đón đưa hẹn hò của Khang và Hà, Khôi đều biết, bởi vì ở cơ quan thì anh để ý, còn về nhà thì Khang vô tư kể. Động thái từ chối quyết liệt của Hà với Khôi và việc cô dành nhiều thời gian hơn cho Khang đã làm Khôi có đôi chút co mình lại. Dẫu có gan lì, có mặt dày đến mấy, Thì Khôi cũng vẫn có điểm yếu của mình, sự lạnh nhạt của Hà chính là điểm yếu ấy. Đêm qua, Khôi uống rượu bên ngoài với bạn, sau đó anh không về nhà mà vòng lên công ty. Anh không dám tìm Hà, sợ bản thân làm càn, trong khi cô lại cực kỳ căm ghét chuyện gần mình. Lúc này, nếu Hà lại phản ứng bằng thái độ coi cô như người dưng hắt hủi, thì Khôi sợ anh sẽ lại nổi khùng, nổi điên lên. Bây giờ Khôi chỉ dám nằm yên lặng trong phòng làm việc. Từ vị trí này, anh thấy mình được gần Hà, cảm giác như cô rất gần. 8 giờ sáng, Hà chuẩn bị ra về vì sắp hết ca làm. Chuông báo thức vang lên, Khôi ngồi bật dậy bần thần. Trận say đêm qua khiến Khôi mệt lả, cả đêm khắc khoải nhớ một người. Vừa tỉnh dậy, không nghĩ được điều gì cả, chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng nhớ Hà, nhớ lắm, nhớ tới mức nhất định phải nhìn thấy mặt cô. Mặc kệ chuyện từng bị cô cự tuyệt, giờ anh vẫn phải tìm cô. Khôi chạy phăm phăm tới phòng y tế, Khôi cũng chưa biết sẽ phải nói chuyện gì khi gặp Hà, nhưng giờ anh nhất định phải gặp cô đã, chỉ có vậy mới xoa dịu được nỗi nhớ cô đến cùng cực mà thôi. Tới phòng y tế, Hà đã về rồi, một nhân viên khác đang chuẩn bị để bắt đầu giờ làm việc. Anh hốt hải, nhìn trước nhìn sau, rồi tim như nhảy cẫng lên rung rưống khi thấy bóng Hà phía cuối hành lang. Khôi chạy một mạch đuổi theo, gần kịp rồi thì đột nhiên khựng lại. Trước mắt Khôi, cách anh vài trăm mét, Hà bước lên một chiếc xe ô tô. Người khác có thể không biết, chứ Khôi thì đương nhiên rõ, nó là của anh Khang. Anh ấy đã tới đón Hà, có vẻ như để tránh mọi người dị nghị nên Khang đỗ lùi ra phía sau của cổng phụ, rất ít người để ý tới. Khôi đứng nép mình vào một góc tường, chẳng thể đi tiếp theo nữa. Chiếc ô tô đắt tiền di chuyển để lại phía sau một khoảng lặng buồn đến thê lương trong lòng Khôi. Khôi không thể nào ngừng nhớ cô, đầu óc Khôi cả ngày chỉ vất vưởng hình ảnh của Hà. Thà là không biết để rồi cứ hận, còn hơn như bây giờ, không dám tiến đến nhưng không thể kiềm lòng. Khôi thấy mình như một gã ngốc, khờ khạo, mất hết lý trí. Một tuần sau đó, hầu như ngày trực nào của Hà, Khôi cũng ở lại công ty thật muộn. Anh vẫn không dám bắt chuyện với Hà thậm chí tiếp cận cô cũng không được. Anh thường lén lút đứng ở một góc nào đó từ xa, trộm ngắm nhìn người con gái mà mình yêu. Đó có thể là khi cô xuống căng tin lấy đồ ăn, khi cô đứng ngoài ban công hít hà chút không khí cho tỉnh táo của một đêm trực dài, đó cũng có thể là những lần cô di chuyển xuống phòng y tế, băng qua con đường tối trong khuôn viên. Khôi muốn làm căng nhưng sợ cô lại phản ứng, sợ cô rồi sẽ nhận lời yêu anh khang. Thái độ quyết liệt của Hà làm cho Khôi không dám liều lĩnh nữa. Tối nay, dưới sưởng có chút việc, cần huy động toàn bộ đội ngũ phòng y tế ở lại một một chút. Khoảng 8 giờ tối mới hoàn thành mọi nhiệm vụ, cả đội hớn hở kéo nhau ra về. Dĩ nhiên, việc như thế này là cái cớ quá hoàn hảo để Khôi ở lại công ty. Trong lúc tổ y tế tất bật với công việc, Khôi chạy vội ra ngoài, anh tìm cửa hàng bánh ngọt, mua ít đồ ăn Hôm nay vì việc đột xuất họ phải ở lại, không có chế độ bữa tối của công ty. Anh cũng muốn nhân dịp này thể hiện thiện tình của cấp trên với nhân viên. Quan trọng hơn, anh nghĩ nó sẽ là cơ hội để anh gợi lên trong ký ức của Hà những kỷ niệm của hai người. Tất cả những gì về cô, dù là nhỏ nhất, anh chưa từng quên. Hớn hở cầm mấy túi đồ ăn trên tay, Khôi chạy vào phòng y tế, lúc này mọi người cũng đang cởi bỏ đồ để chuẩn bị ra về thấy Khôi, cả đội vội vã chào hỏi. "Giám đốc, anh cần giúp gì hay sao ạ?" Nét mặt Khôi trùng xuống, thoáng buồn khi nhận ra không còn ngân hà nữa. Anh ngập ngừng, "À, tôi có mua chút bánh cho mọi người, vì mọi người ở lại làm muộn chắc cũng đói lắm rồi." Đám nhân viên nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt, nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ téo táo bông đùa lại, nhưng ở công ty, Khôi nổi tiếng khó gần, chuyện như thế này chưa từng diễn ra nên không một ai dám xuống xã lời ăn tiếng nói. Một chị nhân viên đại diện đứng ra nhận lấy, tay còn rắn rén, "Cảm ơn giám đốc, giám đốc chu đáo quá." Khôi chẳng để ý thái độ của mọi người, tâm trí của anh chỉ toàn những chuyện liên quan đến người con gái ấy, người cần gặp không gặp được. Lòng Khôi buồn rười rượi. Chị nhân viên kia nhận lấy, quay lại nói với mọi người, "Điếc quá, ngân Hà lại vừa về xong." thấy có điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng về luôn, không được ăn bánh của giám đốc cho rồi. Nghe tới đây, Khôi cuống lên, đưa cho nhân viên mấy túi bánh lớn nhỏ rồi quay đi luôn. Anh chạy thục mạng với hy vọng còn kịp. Túi bánh mua riêng cho Hà Khôi vẫn cầm trên tay, vừa chạy, Khôi vừa nghĩ, hôm nay anh có lý do để bắt chuyện. Lát nữa đuổi kịp, anh sẽ cười thật tươi, đưa cho cô túi bánh này, Hà chắc sẽ không từ chối đâu coi như là sự quan tâm của cấp trên với nhân viên thôi mà. Trong đầu dựng lên cảnh tượng đó, Khôi vui lắm, hăm hở chạy không biết mệt, nhưng rồi lại một lần nữa, đôi chân khôi trùng lại. Trước mắt anh, cách một đoạn, Hà bước lên xe của Khang, Khôi điên cuồng như một kẻ mất trí, anh vẫy taxi bám theo sau, anh cũng không hiểu mình đang làm chuyện gì nữa, chỉ là nhất định muốn đuổi theo người con gái ấy. Khang đưa Hà đi ăn tối biết hôm nay Hà phải đổ suất ở lại muộn nên Khang điện thoại, nhất quyết bắt cô phải nhận lời. Thịnh tình đó Hà không nỡ từ chối. Hơn nữa, anh đón sẵn phía ngoài nên cô cũng chỉ có cách phải làm theo thôi. Xe dừng ở đầu ngõ, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Khang lấy chiếc ô lớn, cả hai sánh bước bên nhau đi về phía nhà hàng. Khôi cũng vội vàng xuống xe, anh lặng lẽ đi sau hai người họ. Trời mỗi lúc một mưa nặng hạt, không có ô Khôi cứ đi dưới mưa như một kẻ tâm trí không bình thường, cho tới khi đôi tình nhân kia vào quán, ngồi ở bàn ngay gần cửa kính, Khôi đứng nép mình vào một mái hiên đối diện, lặng lẽ dõi theo họ. Khang và Hà đang tận hưởng bữa tối lãng mạn bên nhau, cả hai hoàn toàn không biết rằng bên kia đường có một kẻ cô đơn đứng đó nhìn họ, mắt đau đớn và tim rỉ máu. Tối bánh và người Khôi đều đã ướt sũng, cả tâm hồn anh cũng vậy. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khôi thẫn thờ ra về, khi mà toàn thân rét run. Nhìn túi bánh trên tay đã hỏng hết, khôi lặng lẽ ném nó vào thùng rác bên cạnh. Chỉ bỏ đi một túi bánh mà thấy giống như ném bỏ một tấm chân tình vào xó rác, đau đến nhức nhối con tim. Khang về nhà khá muộn, từ cửa vào đã hát líu lo, chỉ thoáng nhìn thôi cũng nhận thấy rõ sự tươi vui hạnh phúc. Thấy phòng rỉu sáng đèn, Khang ghé xuống vị đoán là em trai Khôi ngồi đó, chai rượu trên bàn đã vơi tới một nửa. Khang đánh mắt nhìn em nghi hoặc. Em có chuyện gì thế? Đừng nói một mình em nốc hết nửa chai rượu mạnh này rồi đấy nhé. Khôi cười trống rỗng. Không, là chai cũ, em mới uống một chút thôi. Anh đi chơi về đấy à? Ừ, anh đi ăn tối với Hà. Hôm nay công ty có chút việc đột xuất, cô ấy ta làm một nên bọn anh đi ăn luôn. Chuyện của hai người tiến triển có vẻ tốt đẹp nhỉ? Được em trai hỏi thế, Khang lập tức phấn khích, kéo ghế lại gần kể ngay tấp lự. Ừ, đợt gần đây cô ấy không tìm cách né tránh anh nữa, cũng đồng ý nhận lời hẹn hò với anh nhiều hơn rồi. Khôi gật gù, trong lòng cuộn lên từng cơn đau điếng, muốn hờn giận, muốn chửi bới ai đó, nhưng lại thấy mình chẳng có quyền. Thôi, anh lên phòng trước đi, mà em cũng đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Vâng, em cũng lên bây giờ đây. Khang đi rồi, Cô nằm tỳ lên trên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn vào ly rượu sóng sánh trước mặt, từ khóe mi giọt nước long lanh chảy xuống gò má, mọi thứ nhòe dần đi. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh về Hà Ngập tràn, anh uống nốt ly rượu, lảo đảo bước lên phòng, nằm xuống giường, khối áp tay lên má, nghiêng người một bên. Năm xưa, thường có đôi bàn tay của Hà làm thế, bây giờ có cố cách nào cũng không tìm được hơi ấm này khôi thấy lạnh và cô đơn. Thật may dưới tác động của rượu, vài phút sau anh cũng thiếp đi vào giấc ngủ. Chỉ có điều cơn mộng mị ấy xuất hiện, khôi mê giảng trong màn đêm, mồ hôi anh vã ra, những tiếng kêu khè khẽ kèm theo cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng. Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm. Em đừng bỏ rơi anh. Một ngày dài trôi qua, đã hơn 10 giờ tối, khôi còn chưa về. Hôm nay Hà Trực cả ngày khôi ở trong văn phòng không ra ngoài, anh sợ không dám tìm gặp Hà nhưng cũng không muốn về. Người khôi bắt đầu nóng ran lên, đêm qua dầm mưa, về lại uống rượu, có vẻ như anh đã sốt rồi. Nằm gục trên bàn khôi mệt mỏi quá, càng những lúc như thế này anh lại càng không chịu nổi cảm giác nhớ Hà. Khôi nhấc máy gọi cho cô nhân viên phòng y tế. Em lên phòng anh nhé. Cúp điện thoại xuống Hà rối trí. Mấy tuần qua có vẻ mọi thứ yên yên, còn Cư Ngỡ Khôi đã chấp nhận thực tế như lời cô đề nghị. Vậy mà giờ nửa đêm gọi cô lên phòng, đã thấy còn xưng hô anh em bằng một thứ giọng tỉnh tứ. Khôi lại muốn gây chuyện gì sao? Đã muộn rồi, đến là sếp bình thường thì gọi nhân viên nữ lên phòng riêng giờ này cũng đã là nhạy cảm, huống chi giữa họ vốn dĩ đã không bình thường. Nhưng hà đâu thể chống lệnh, Khôi vẫn là giám đốc và cô là nhân viên. Không có lý nào nhân viên ngang ngược không theo sự điều hành của sếp. Phải tới hơn 10 phút sau Hạ mới xuất hiện ở phòng khôi. Vừa bước chân vào, nhìn thần sắc nhợt nhạt, môi trắng bệch của Khôi, Hạ quên hết những sợ hãi, chỉ thấy rất lo lắng. Có vẻ như anh gặp vấn đề về sức khỏe thật, chứ không phải cố tình kiếm chuyện. Còn chưa kịp chào hỏi, Khôi ho nhiều, cố gắng lắm mới có thể nói: "Em khám cho anh được không? Có vẻ như anh bị ốm." Hạ Lập Cẩm chạy về phòng y tế, cầm theo bộ đồ nghề, vài phút sau cô trở lại, lúc này Khôi ngồi ở trên ghế sofa. Hạ bước tới ngồi phía sau lưng, yêu cầu anh vén áo lên để nghe phổi. Chạm vào da thịt Khôi, Hạ giật thót mình khi thấy người anh nóng ran. Cô cũng bối rối, nghe nhịp thở xong, vội soạn đơn thuốc đưa cho Khôi. Anh bị cảm lạnh, đang sốt rồi, anh uống thuốc này đi, tôi sẽ chuẩn bị mấy ngày thuốc cho anh. Trịu khó uống sẽ nhanh đỡ thôi." Khôi Bẩn Thần nhận lấy thuốc, sau đó, anh bất ngờ nắm chặt lấy tay Hà, áp lên thân người mình nơi có trái tim đập loạn trong lồng ngực. Anh nhìn sâu vào mắt cô, miệng thở hổn hển. "Không cần nghe tim mà." Anh nghĩ, anh còn bệnh khác nghiêm trọng hơn là cảm lạnh. Hà giật mạnh tay ra, cô đứng phát lên. "Không cần, giám đốc mau uống thuốc đi, tôi sẽ về phòng chuẩn bị thêm mấy ngày thuốc cho anh. Sáng mai Nhân viên của phòng y tế sẽ mang lên cho anh. Giờ tôi xin phép." Hà chưa kịp di chuyển thì bàn tay Khôi lại nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh vẫn ngồi ở ghế nhưng lực giữ mạnh khiến Hà vùng vẫy mà không thể thoát ra. Giọng Khôi khàn khàn hình như sắp khóc. "Nếu bây giờ anh lại hóa điên, em có thể nào đến bên anh như ngày xưa không? Chỉ cần anh lại điên điên khùng khùng, em sẽ ở bên anh chứ." Nặng nhọc khó khăn mãi mới có thể nói xong câu đó. Khôi ngước mắt lên nhìn Hà, trong ánh nhìn ấy ầng ngực nước. Người đàn ông với thân hình cao lớn đang bặm môi lại, cố ngăn những giọt lệ rơi ra. Anh nhìn Hà, chờ đợi một câu trả lời. Anh đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Tôi xin anh đấy. Khôi đứng vụt dậy, ôm chặt lấy Hà từ phía sau, tay vòng qua ghì ở phần eo, áp má vào vai vào mặt Hà. Hơi thở của anh nóng rực. Anh cũng xin em, xin em đừng đi, đừng bỏ sơi anh. Hà bật khóc trước sự kiệt quệ và yếu đuối của Khôi. Nhưng không còn cách nào khác. Cô tháo hai tay của Khôi ra, đẩy anh ra rồi chạy đi. Bị hất ngã, Khôi khuyệu gối dưới nền nhà. Anh buông tay cô ra, cúi gặm mặt. Những viên thuốc lằn lồng lốc dưới nền nhà. Bây giờ anh chẳng còn một lý do gì để níu kéo Hà thêm nữa. Khôi lên ghế sofa. Từ từ nằm xuống, thân người co lại, hình ảnh anh lúc này cô đơn, hệt như dáng vẻ của Khôi 5 năm về trước, chỉ khác một điều năm xưa, Hà sẽ đến để xoa dịu những tổn thương trong lòng anh, còn bây giờ, cô muốn tháo chạy khỏi anh. Sáng hôm sau, Hà vẫn vào phòng của Khôi để đưa thuốc uống, hôm nay thì cô không còn coi đó là trách nhiệm mà thấy lo lắng thực sự. Đêm qua Khôi đã mệt, đã ốm như thế nào, cô hiểu rõ. Mấy viên thuốc cô đưa, phút cuối cùng rơi xuống nền nhà, chắc anh cũng chẳng kịp uống. Hà gõ cửa nhưng không thấy có người phản hồi, cô gõ mạnh hơn một chút nữa nhưng mà vẫn chẳng thấy gì. Lo lắng sợ sức khỏe của Khôi có chuyện chẳng lành, cô đánh liều mở cửa xông vào. Nhưng chỉ vài giây, Hà đứng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trên ghế sofa. Khôi và Trâm nằm ôm nhau ngủ. Cô gái ấy nép vào vòng tay anh, nhỏ bé, còn khôi kế bên cũng ôm chặt lấy Trâm, gương mặt đầy mệt mỏi. Cửa mở ra, có vẻ như khiến Trâm giật mình, cô ngồi bật dậy, nhìn Hà, cuống cuồng vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, vừa làm vừa hốt hoảng nói: "Ôi, chị Hà, thật ngại quá, chị ơi, chị đóng hộ em cái cửa vào với, ai mà nhìn thấy thì xấu hổ chết mất." Trâm vừa nói, vừa dùng tay đóng lại hai chiếc cúc áo bị phanh ra ở phía trên áo lòn với bộ ngực căng đầy bên trong cũng lộ ra. Châm nói chuyện như chị em thân thiết, "Mày qua là chị, chứ nếu là người khác thì em không biết phải giấu mặt vào đâu. Chị thông cảm cho em nhé. Nửa đêm qua anh khôi kêu mệt, gọi điện cho em bảo đến đây. Em muốn đưa anh ấy về nhà mà không chịu, cứ nằng nặc đòi ngủ lại đây. Chăn chiếu thì không có, nằm cả đêm ôm nhau lạnh ơi là lạnh. Chị mang thuốc cho anh khôi ạ, chị để lên bàn hộ em nhé." Câu chuyện của hai người họ đã đánh thức Khôi Anh ngồi dậy, toàn thân đau nhức mệt mỏi, khôi rỗi mắt, đưa tay bóp bóp hai bên thái dương vì quá đau đầu. Một vài phút sau, khi mà Hà quay ra mở cửa, khôi mới hoàn hồn, giật nảy người, chạy vội ra giữ lấy cô, không cả để ý tới trầm. "Ơ, em đến bao giờ thế?" Hà bối rối khi tự hành động đến lời nói và trạng thái gương mặt của khôi lúc này, cứ như đang nói chuyện với người yêu, trong khi đó vợ sắp cưới của anh thì ngồi đấy cô giật mạnh tay ra. "Giám đốc, anh sốt cao quá nên chắc còn đang mơ hồ đấy. Tôi đến đưa thuốc cho anh thôi, tôi để thuốc trên bàn đấy." Trầm cũng lập tức đứng lên, cầm tay cô kéo lại. "Đêm qua anh sốt cao lắm, đòi uống nước cả đêm đấy. Em cũng đã cho anh uống tạm hạ sốt mới đỡ đấy." Hồi quay sang nhìn Trầm. "Em đến từ bao giờ? Ơ hay, anh mệt quá nên sảng à? Đêm qua còn gọi điện thoại cho em, em đến đưa anh về mà không được." Anh ôm em nằng nặc bắt em lại đây ngủ cùng này. Vừa kể tới đây, hai má Trâm đã đỏ ửng lên, như thể đang nghĩ về một chuyện tế nhị nào đó đã diễn ra giữa hai người. Hà không muốn ở lại đây để nghe mấy cái điều mùi mẫn này nữa. Cô không chỉ buồn mà còn thấy mình thật là vô duyên. Giám đốc, tôi xin phép. Thuốc của anh ở trên bàn nhé. Bây giờ thì Khôi đã tỉnh hẳn rồi, anh lập tức điều phối lại mọi thứ theo trật tự nên có. Soạn giúp tôi thuốc của 7 ngày Tôi phải đi công tác ngay bây giờ Tôi vẫn còn rất mệt Cô lên đơn thuốc trong 7 ngày tới giúp tôi luôn Một tiếng nữa tôi phải ra sân bay Vâng Hà đi rồi Châm đứng trong vòng Tiến tới hôn chụt một cái lên môi khôi Trong khi đó nét mặt anh lạnh lùng không chút cảm xúc Cô nàng ỡ mở Anh đêm qua là hư lắm đấy nhớ Ủa mà tay chân cứ lùng sụp khắp nơi Quần em á cả đêm Sáng nay báo hại em mệt quá Cũng ngủ quên luôn chị Hà gõ cửa mấy lần, em cũng không biết tới lúc chị ấy bước vào á, em còn áo quần sộc xệch, cúc áo còn chưa kịp đóng, "Ngại ơi là ngại. Em về nhà đi, anh cũng phải vọng về nhà lấy đồ rồi ra sân bay luôn, để hôm nào anh về mình nói chuyện nhé." "Vâng, anh giữ gìn sức khỏe nhé." Trầm về, không cố tình quấy quải khôi nữa. Quen khôi cũng vài năm, Trầm thừa hiểu tính khôi, khi đã không thích, tuyệt đối không nên gây khó chịu. Tất nhiên cô rời đi, vẫn không quên nhẫn tai mắt của mình trông chừng. Tất cả những gì diễn ra giữa Khôi và Hà, bao nhiêu lần anh gọi cô lên, vào giờ nào, trạng thái của Hà khi rời đi, sau bao lâu, Trầm đều nắm được cả. Hà làm cho tròn nhiệm vụ, soạn sẵn thuốc, kèm theo ghi chú rất rõ ràng, cô mang sang đưa cho Khôi để anh chuẩn bị đi công tác, cho rằng Trầm vẫn ở đó nên sẽ chỉ cần vào đưa thuốc là xong. Hà hít thở một hơi thật sâu, Đi sang phòng khôi, ai dè vào tới nơi, không thấy trâm đâu cả, Hà lại sợ. Cô đặt vội lên bàn gói thuốc của giám đốc đây, tôi đã ghi cẩn kẻ rồi đấy, chào anh. Đợi một chút. Đúng như phán đoán, Khôi giữ Hà lại, anh tự cho mình cái quyền chạm tay lên gương mặt của cô, áp cả bàn tay lớn vào má, ngón tay cái nhẹ nhàng miết một đường trên vành môi, nhìn cô đắm đuối. Anh biết em đang nghĩ gì về chuyện đêm qua. Nhưng không phải thế, hãy tin anh. Chẳng em tự cảm nhận được trạng thái cảm xúc của anh khi cầu xin em đêm qua và lời trăn nói sáng nay đâu mới là sự thật. Giờ anh phải đi vì công việc gấp, khi về anh có chuyện cần nói rõ ràng với em. Hà không trả lời, cô rời đi. Ngồi trên xe ra sân bay, Khôi mở điện thoại của mình ra để kiểm tra, hoàn toàn không có một cuộc gọi nào cho Trâm vào đêm qua. Khôi đoán ra vấn đề Rõ ràng Trầm đã theo dõi anh và tự ý vào phòng. Đêm qua khôi mệt sốt nhưng anh không say nên ý thức được mọi việc. Chỉ là nửa đêm mệt quá thiếp đi. Việc anh có gọi cho Trầm hay không, anh nhớ chứ. Và lại từ trước đến giờ, khi buồn, khi say rượu, khi thất vọng, ngay cả có muốn tìm gái giải khuây, anh cũng chưa bao giờ gọi cho Trầm. Còn kể từ ngày gặp lại Hà, nếu có một người con gái anh nghĩ đến và bấm số gọi Trong lúc tinh thần rối bời mất kiểm soát thì người đó là Hà, chứ không phải bất kỳ một ai khác. Khôi suy nghĩ và cho rằng Trầm đã đoán ra vấn đề, kỳ thực anh cũng chẳng sợ chuyện Trầm biết, anh chỉ đợi quyết định của Hà để sẵn sàng đối diện với tất cả, chứ hoàn toàn không có ý định đưa mối quan hệ này trở thành một thứ vụn chộm giấu giếm. Đáp chuyến bay sau khi đi công tác về, Khôi kéo thẳng vali tới công ty. Anh nôn nóng được gặp Hà, mở cửa phòng làm việc Khôi ném đồ đạc ở đó, hớt hải chạy thẳng tới phòng y tế, còn cầm sẵn theo hộp quả nhỏ. Suốt những ngày qua, càng xa Hà, anh lại càng cảm thấy mình không thể thiếu cô, và Khôi tin rằng chỉ cần anh không buông tay, Hà nhất định sẽ xiêu lòng. Anh tin vào tình cảm năm xưa của hai người, tin rằng bản thân mình không hề ngộ nhận. Nghĩ tâm này cũng muộn rồi, lòng dạ lại nôn nóng tới gặp người mình nhớ nhung. Khôi lao vào phòng y tế, chàng nề Hà hớn hở gọi. "Ngân Hà, anh..." Khôi khựng lại khi thấy có người ngồi đó, là Trâm. Vừa nhìn thấy Khôi, Trâm đứng bật dậy, chạy lại chỗ Khôi, đưa hai tay bám lên cổ, đu cả người lên mà hôn tới tấp vào môi anh. "Anh về rồi à? Em đợi anh ở phòng làm việc, vì đoán anh sẽ vòng qua về công ty, nhưng vì đau bụng nên xuống đây nhờ chị Hà giúp, không ngờ anh cũng tìm được em." "Sao em phải đợi anh muộn thế làm gì? Vì em nhớ anh." Khôi không bản tâm lắm lời châm nói, ánh mắt chỉ hướng về phía Hà. Tuy nhiên hôm nay châm có vẻ bạo dạn, vừa nói mấy lời xong, châm lại kéo gì Khôi xuống mỏ hôn, bất chấp việc họ đang ở phòng y tế và Hà ngồi đó chứng kiến. Phải tới vài phút, châm mới quay lại cười nói với Hà, "Chị Hà, em xin lỗi nhé, tại à, anh Khôi đi công tác mấy ngày, nhớ quá nên em cũng hơi thiếu kiểm soát, thôi em về đây, cảm ơn chị nhé." Châm kéo Khôi đi trong sự ngỡ ngàng của chính anh. Hà ngồi lại, giờ thì cô đã hiểu hành động của Trầm hôm nay, vừa hết ca làm, thay vì về nhà, Trầm kiếm cớ tới phòng y tế nói rằng đau bụng, sau đó Trầm nằm luôn ở giường bệnh tại đây. Lúc đó Hà cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng giờ thì cô đã biết rồi. Trầm muốn xem sau khi đi công tác về, Khôi có tìm Hà không và đúng là mọi thứ đã diễn ra trong dự liệu. Trong lúc chờ đợi Khôi, Trầm cũng đã tranh thủ kể với Hà về việc Bố mẹ Khôi đã chính thức đặt vấn đề hỏi xin cưới cô, có lẽ tụ tập gặp gỡ hai nhà sẽ diễn ra trong một hai tuần tới thôi. Đợi Khôi về chuyện này sẽ tiến hành. Hà ngồi nghe và hiểu hết ý đồ của Trầm. Hà thực sự rất khổ tâm. Hơn bất cứ ai, Hà hiểu rõ cảm xúc của lòng mình, nếu như cô vô tư, cô sẽ không sợ Trầm thử mình hay cố tìm cách ngăn chặn mình. Cô cảm thấy mình có lỗi, bởi vì mỗi ngày qua đi, cô cũng đã rất nhớ Khôi. Suốt một tuần anh đi công tác, không được nhìn thấy Khôi, những tưởng sẽ thấy bình yên, bớt bị quấy quả, nào ngờ cô lại nhớ đến bản thân. Mọi khi còn có cơ hội để gặp mặt, dù lần nào cô cũng sợ hãi rối ren, nhưng nó nhẹ nhàng như không khí, như hơi thở, chỉ tới khi xa vắng mới thấy trống trải cực độ. Đây cũng chính là quãng thời gian cô nhớ lại nhiều nhất về trạng thái của Khôi, câu chuyện ở bệnh viện, ở trong phòng làm việc, ánh nhìn khổ sở cầu xin C si mê thèm khát của Khôi, tất cả làm Hà U mê, đôi lúc mơ hồ còn muốn có được anh như trước nữa. Thế nên giờ biết việc Trâm đang làm là tế nhị ngăn chặn mình, Hà thấy thật sự hổ thẹn. Vừa nãy nhìn thấy anh tới tìm mình khi đã muộn, rồi lại chứng kiến nụ hôn của hai người, Hà bực bội lắm. Cô ghét cái sự dối dám và nhập nhằng này. Hà buồn bã, lững thững bước ra ngoài, cô đứng ở ngoài hành lang vắng người. Nhìn ra khoảng không mênh mông ngoài kia, ngước lên bầu trời, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Gần 11 giờ đêm, công ty Vắng Hoè, Hạ khóc một trận xong, lau nước mắt, lặng lẽ về lại phòng trực. Cô khựng lại khi thấy bóng người đàn ông cao lớn đó đứng chắn trước mặt, hồi quay lại và đợi cô từ bao giờ, nhìn thấy hai mắt Hạ đỏ mọng lên, nét mặt sầu dễ buồn bã. Anh chẳng nói chẳng rằng, phầm phầm bước tới, nắm cổ tay của Hạ, Kéo cô đi rảnh rịch về phòng mình, đóng sầm cánh cửa lại, điện tay khôi khóa chặt luôn, khôi không bật điện, cứ thế đẩy Hà dựa vào tường, cuồng loạn lao tới, chiếm trọn lấy đôi môi Hà. Hôm nay anh không nhịn được nữa, anh nhất định phải làm cái việc giúp anh giải tỏa những khao khát trong lòng. Hơi thở nóng rực phả lên mặt Hà, đôi môi thô bạo của Khôi ép lên môi cô, đè nghiến lấy, không có lấy một chút nhã nhặn. Hai bàn tay Khôi giữ chặt Hà v phía trên, đầu lưỡi của anh cạy mở hàm răng sông thẳng vào trong, chiếc lưỡi mềm tham lam truy đuổi, rượt cuốn lấy lưỡi của Hà. Hôm nay, nụ hôn này dễ hơn những lần trước, không hiểu là Hà sợ đau, sợ bị anh trong cơn cuồng loạn này không được như ý lại cắn cho môi cô chảy máu, hay là vì Hà cũng chẳng còn thiết tha gì việc chống cự nữa. Khối lúc này thực sự là một tên bị ổi, bởi vì anh đang cưỡng hôn Hà một cách ngang ngược bởi vì anh là gã đàn ông đã mang danh có vợ sắp cưới, bởi vì Hà là cô gái mà anh trai anh đang theo đuổi. Thế nhưng khối bất chấp tất cả, những luân thường đạo lý đó mà xông vào, hôn cho kĩ được, hôn cho thật sâu. Nhưng khốn nỗi sau tất cả, những gì đã trải qua cùng nhau, sự phát tiết sức lửa của người đàn ông này, dù là của quá khứ hay là hiện tại, cũng đều khiến Hà mất tự chủ. Cô như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, nếu như trước mặt khôi hừng hực ham muốn có được mình. Cứ mỗi khi khôi nhớ thế này, là mọi lý trí, mọi sĩ diện và cả cái phẩm giá của nữ giới cần phải giữ, hà tự nhiên đánh rơi hết sạch. Cô vừa khóc một trận, vừa ấm ức tuổi thân và nhớ đến cùng cực một trận. Bây giờ anh lại hôn cô như thể thế giới này hết đàn bà rồi, chỉ có cô thôi, thì thử hỏi hà lấy đâu ra nghị lực mà từ chối. Vậy là chỉ vài chục giây sau đó, hà buông xuôi. Nói chính xác hơn là cô đã từ bỏ mọi vũ khí, dấn thân vào một sự hư hỏng. Cô hưởng ứng lại nụ hôn đó, cũng bất chấp và cuồng nhiệt. Bây giờ bản năng là thứ chiến thắng rồi. Hà đáp trả bằng việc để chiếc lưỡi của mình cuốn theo sự dẫn dụ của Khôi. Khoang miệng ấy là sự vần vò đảo điên của hai thứ mềm mại đang cuốn chặt lấy nhau. Đôi chân cô giễng lên, mỗi lúc một cao hơn để với tới bờ môi Khôi. Thậm chí bàn tay chuyển chỗ, túm lấy cổ áo anh mà kéo sát lại phía mình, vít thấp xuống cho vừa tầm. Khỏi phải nói, Khôi hạnh phúc đến phát điên, lần đầu tiên sau hơn 5 năm trời xa cách, anh được nếm trải một nụ hôn man dại và cuồng nhiệt đến mức này. Quan trọng hơn, nụ hôn ấy là sự đồng điệu, nụ hôn có cả những đắm say từ phía Hà, chứ không phải là một cơn kích tình của một mình anh nữa. Cô ấy đang hôn anh, cùng luẩn lưu nồng nhiệt. Đắm chìm vào nhau một hồi, khôi hạnh phúc đến phát điên, ôm chầm lấy Hà thể thầm trong sự sung sướng. Em còn yêu anh mà, đúng không? Đừng chạy trốn tình cảm của mình nữa, rõ ràng em còn yêu anh. Cách mà Hà đáp trả nụ hôn đã chứng minh tất cả, cô không thể bào chữa được. Hà tỉnh cơn mê muội, nhận ra việc mình đang làm là điều không nên. Cô bừng mặt khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Khoi, dừng lại đi được không? Coi như em cầu xin anh, dừng tất cả những chuyện này lại đi. Mình đang đi quá xa rồi. Chuyện hôm nay em sai rồi, là nhất thời bốc đồng mất lý trí. Anh còn ép em như thế này nữa, em sẽ phải đến với anh Khang nhanh hơn. Em không muốn vội vàng, nhưng có lẽ em em cũng không nên lường chừng nữa. Anh hãy chấp nhận thực tế là chuyện chúng ta giờ không thể nữa đi. Đừng níu kéo theo cách này nữa chúng ta đáng tự biến mình trở thành những con người bị ổi vô liêm sỉ đấy. Anh có vợ sắp cưới rồi, còn em là cô gái mà anh trai anh đang theo đuổi. Anh mặc kệ, anh có quan tâm tới họ. Anh chỉ quan tâm tới việc anh yêu em và tình cảm thật sự của em là gì thôi. Anh mặc xác tất cả, em chỉ cần bên anh thôi. Tất cả những điều đó, những cay nghiệt của mọi người anh sẽ gánh hết. Anh điên rồi, chúng ta không thể sống như thế được đâu. Hoặc giả anh có thể sống được như thế nhưng mà em thì không. Em không bắt chấp, không bỏ qua được lời dị nghị của mọi người. Chúng ta bên nhau theo cách đó cũng không hạnh phúc được đâu. Thế em đành lòng đánh mất anh cả đời này không? Như thế liệu có hạnh phúc không? Phải, anh điên rồi và anh sẽ còn điên nữa. Em nói đi, em còn yêu anh, chỉ cần em nói thế thôi, anh sẽ giải quyết hết những điều còn lại. Em, em cũng không biết nữa. Em điên rồi, em điên thật rồi. Hạ vừa lắc đầu, vừa lao ra khỏi căn phòng ấy với một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa sung sướng ngất ngây khi được tận hưởng nụ hôn nồng nàn với Khôi, vừa nhục nhã ê chề xấu hổ vì bản thân đang tự cho phép mình làm những thứ không thể nào chấp nhận được. Phía sau lưng cô, Khôi có thêm động lực để không từ bỏ, vì anh tin vào cảm nhận của chính mình. Nhìn vào tờ lịch trên bàn, đôi mắt Khôi buồn mênh mang, anh bấm giờ đồng hồ Vì sẽ chỉ vài phút nữa thôi, Hà sẽ bước vào phòng để mang thuốc cho anh như mọi khi. Đúng như dự đoán, ngay sau suy nghĩ đó, có tiếng gõ cửa phòng. Hà bước vào làm đúng phận sự của mình. Tuy nhiên, theo sát phía sau, chắc chỉ độ vài chục giây, cả Khang và Trầm cũng tới. Ngay đến mức Hà còn chưa kịp nói với Khôi lời nào thì hai người kia đã xuất hiện. Thấy vậy, Khôi cười nhếch mép hỏi, "Có chuyện gì mà tất cả cùng đến một lúc vậy?" Gặp Hà ở đây, nét mặt Khang rạng rỡ, chạy tới nắm tay cô. Anh vừa qua phòng y tế nhưng không gặp em, quay ra thì thấy Trâm. Trâm đoán em ở đây để đưa thuốc cho Khôi nên anh cũng đi cùng. Quả nhiên Trâm nói đúng. Tối nay em có bận gì không, mình đi chơi nhé. Hà vội từ chối. Em xin lỗi, hôm nay em có chút việc bận rồi. Em cũng tới để báo với giám đốc nhân sự, em xin nghỉ phép vài ngày. Cả Khang và Khôi đều dừng sốt. Tất nhiên Khang có quyền tự do thể hiện điều đó, còn Khôi thì dè chừng hơn vì không muốn làm anh trai cảm thấy khó hiểu và bị tổn thương khi mà mọi chuyện còn chưa thể công khai. Em có việc gì thế? Có cần anh giúp gì không? Là người nhà, Diệp hay mẹ em gặp chuyện gì? À, không sao ạ, chỉ là một chút việc gia đình nho nhỏ thôi. Mà thôi, em xin phép, cũng hết giờ làm của em rồi. Hôm qua làm ca đêm nên em hơi mệt, chào mọi người nhé." Khang chạy theo. Nắm chặt lấy tay Hà, khôi môi phía sau người nóng phừng phừng, "Để anh đưa em về. Dạ thôi, em có chút việc phải đi bây giờ, em tự đi xe của em về cho tiện, cảm ơn anh." Hà vội bước đi, Khang có vẻ hơi buồn, anh cũng chào tạm biệt hai đứa em rồi về phòng làm việc. Chăm nhìn theo họ, chạy lại về phía Khôi, ôm lấy cổ anh thơm một cái vào má, "Anh, tối nay mình đi chơi nhé." "Tối nay anh bận, tối mai sẽ đón em qua nhà anh ăn cơm." Có một số chuyện quan trọng anh cần nói. Thôi, em về đi, anh phải làm việc bây giờ. Tuần vừa rồi đi công tác nên những việc ở nhà đang chất đống. Vâng, vậy tối mai nhé. Trầm vừa đi, Khôi cũng đứng dậy rời khỏi công ty. Ngày hôm nay, cả Khôi và Hà sẽ không dành nó cho ai đâu, chỉ có hai người họ biết nó là ngày có ý nghĩa như thế nào. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Ngân Hà trong đêm của tác giả Lam Giang trên kênh truyện Hay Ba S diễn đọc Kim Thành